Tiên hạ kiếm tông 121 chương 2386 công thành hùng tuyến đường chính trước đó. Song phương đại quân tại mấy lần thăm dò về sau huyết chiến rốt cuộc mở màn. Lần này là thiên thỉnh đế quốc chủ động khiêu chiến. Bạch phương rất rõ ràng thiên thỉnh đế quốc đại quân tình cảnh hiện tại. Hiện tại đại quân ở vào Bách Việt nước bản đồ phía trên. Một mực kéo dài thêm chỉ sợ đối với trời thỉnh tới nói chỉ có thể là càng ngày càng bất lợi. Một khi đại quân bị ngăn chặn. Chỉ sợ tựa như là lâm vào vũng bùn bên trong. Căn bản là không có cách rút ra. Thậm chí còn có thể xa vào đến trong tuyệt cảnh. Giang Kích hai mắt nheo lại. Vì chống cử trời long trọng quân kỵ binh công kích, Hắn đã là bố trí một sầm chi địa cảm bấy chiến hào. Còn có thậm chí ba nhóm cử mã cột. Chỉ cần đã có thể áp chế đi trời long trọng quân sĩ khí. Cũng là cực lớn giảm bớt Bách Việt nước tổn thất. Hai quân trước trận xa xa tương đối. Giang Gích cùng Bạch Phương ánh mắt tướng hợp thành cùng một chỗ. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh. Giang Gích trong thần sắc lại là lộ ra ý cười. Cái này Bách Việt nước chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế. Sớm tại đại quân chúng ta ép hướng hùng tuyến đường chính trước đó cũng đã ở chỗ này tổ kiến đại quân. Nghĩ đến Giang Gích đã là ở chỗ này làm xong bố cục A. Bạch Phương giọng bình tĩnh nói: Ti mã rồi những mày lên tiếng nói trách không được cái này Giang giết một mực là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Bạch Phương chậm rãi gật đầu, lên tiếng nói: Dĩ vãng đại quân chúng ta khai chiến trước đó, tất nhiên là kỵ binh nhìn ép, công kích chém giết, sau đó trọng giáp quân quét ngang mà qua, như thế sĩ khí thấp cháo bách việt quân đội tự nhiên là không thể chống đỡ được. Lần này quyết chiến, chỉ sợ cái này Giang Gích là chuẩn bị xong cảm bẫy, mài phong đao kiếm đang đợi chúng ta đây. Một mực trầm mặt thẩm thành đại lên tiếng nói, Giang Gích khẳng định phải tìm cách đối phó kỷ binh của ta. Rốt cuộc kỷ binh của chúng ta liền là một thanh đao sắc bén, bách việt nước căn bản là không có cách chống đỡ. Bạch Phương cười cười, nói đây là đương nhiên, bất quá chúng ta không phải cũng chuẩn bị chuẩn bị ở sau A Ti mã rủ trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Thẩm thành đại giọng bình tĩnh nói. Lo trước khỏi họ a Bạch phương gật gật đầu. Lên tiếng nói có thể bắt đầu. Trong lời nói. Mấy chục tên đầu bíp từ đại quân hậu phương xua đuổi một đám châu mà đến. Sừng châu phía trên đều là buộc lên loan đao. Đuôi châu phía trên buộc lên ngâm quá mức sầu sẩy. Bạch phương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. tới đi liền để cái này hơn ba trăm con trâu đến là ta lội ra cái Thái Bình đảo đường tới sau một khắc đuôi trâu bị nhen lửa kịch liệt đau nhức lập tức kích thích trâu hướng phía trước chạy mà ra hơn ba trăm con trâu cùng một chỗ chạy mà ra thế nhưng là không thua kém một chút nào một chi vệ binh công kích đại địa đều là có chút run rẩy. gặp đây giang kích thần sắc lập tức biến đổi Hắn khổ tâm thiết kế cảm bấy không nghĩ tới bị cái này hỏa ngưu thế mà phá hủy. Trong thần sắc trở nên hết sức khó coi. Giang kích lần nữa hạ lệnh. Tránh ra con đường. Khiến cái này trâu điên quá khứ. Để đại kích sĩ tốt chuẩn bị. Sau một lát. Bạch Phương hạ lệnh đại quân bắt đầu công kích Bất quá lần này lại không phải kỵ binh công kích Giang kích bố trí cảm bấy đã phát hiện. Chặng đường hàng rào đã bị phá hủy. Thế nhưng là kia trên đất hố sâu vẫn là bất lợi cho kỵ binh công kích. Ti mã dụ xuất lính lấy võ tốt bắt đầu trùng sát. Sau đó người khoác trọng giáp binh lính chậm rãi thúc đẩy. Chỉ cần võ tốt có thể dây dưa kéo lại Bách Việt nước đại quân. Chặt như vậy theo mà đến trọng giáp quân tướng sẽ vô tình nghiền nát Bách Việt nước đại quân. 3.000 đại kỵ sĩ đã là bày trận mà đợi. Đã mất đi tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy cùng thiên thỉnh đế quốc đại quân cứng đối cứng hoàn toàn là muốn chết. Giang kích tự mình dẫn 3.000 đại kích sĩ đoạn hậu. Cái này đại kích sĩ thế nhưng là giang kích tỉ mỉ bồi dưỡng. Sức chiến đấu siêu quần. Vừa đánh vừa lui. Căn bản không cho trời thịnh sĩ tốt cắn thời cơ. Lui về lôi thành bên trong. Hùng tuyến đường chính về sau chính là lôi thành. Lôi thành như phá. như vậy bách việt nước ngàn dặm bình nguyên liền sẽ triệt để bại lộ tại thiên thịnh đế quốc đại quân phía dưới trước đó giang kích muốn đem trời long trọng quân chặn đường tại hùng tuyến đường chính trước đó thế nhưng là bạch phương phá đi hắn bố trí tỉ mỉ hết thảy khiến cho hắn chết đi địa lợi ưu thế chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn lui khỏi vị trí lôi thành nương tựa theo lôi thành kiên cố để chống đỡ thiên thịnh đế quốc đại quân Lôi thành chính là Bách Việt nước trọng yếu môn hộ Từng tại Bách Việt quốc chi bên trong phát sinh phản loạn Chính là có người cướp đoạt lôi thành Tiến có thể tung Kém một chút lật đổ triệu ra thiên hạ Vì vậy lôi thành chính là tiến hành lần thứ hai tu kiến gia cố Cũng là giang kích có can đảm tại hùng tuyến đường chính chặn đường trời long trọng quân nguyên nhân liền là ỷ lại lấy lôi thành cường đại Tiến có thể tung Lôi có thể thủ. Lôi thành tường thành cao tới 35 mét. Trên đời này cơ hồ đã không có bất luận một loại nào trèo lên thành quân giới có thể với tới. Có thể để quân sĩ trực tiếp xông lên tường thành. Tường thành tường ngoài toàn bộ dùng dài mấy mét sống cử thạch đắp lên mà thành. Tường thành độ dày kinh người. Trên tường thành đủ để cho hơn 30 người song hành. Trọng yếu hơn là lôi thành bởi vì đặc thù tầm quan trọng. Vô luận là khí giới vẫn là vật liệu quân nhu đều là chứa đáng sợ số lượng Trong đó Bách Việt Quốc hiểu xưng một nỏ có thể chạm tông sư thần nỏ máy Tại cái này lôi thành bên trong chính là có ba cái Về phần cái khác trọng nỏ Xe bắn đá số lượng càng là 10 phần khả quan Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng Bạch Phương đối với lôi thành khó công sớm đã là có đoán trước Sớm tại một tháng trước đó chính là hạ lệnh để thiên tướng Khương Đại Sông dẫn đầu trong quân thợ khéo bắt đầu chế tác khí giới công thành. Bây giờ lôi thành đang ở trước mắt. Bạch Phương tự nhiên cũng là không cần lại che giấu. Trực tiếp đem tu hiến tốt khí giới đẩy lên chiến trường. Cùng lúc đó. Điều động đại quân. Bắt đầu hoàn thành vây kín. Bạch Phương căn bản không cho giang Kích càng nhiều chuẩn bị thậm chí là cầu viện thời cơ. Hôm sau, Bạch Phương hạ lệnh bắt đầu tông thành. Bất quá. Giang kích căn bản không cho Bạch Phương cướp đoạt lôi thành thời cơ. Thậm chí ngay cả tới gần tường thành thời cơ đều không có. Tại trời thỉnh mấy vạn đại quân cùng đại lượng quân giới bắt đầu tập kết. ép hướng lôi thành thành cửa nam lúc. Lôi thành nam bộ trên tường thành bàn kéo thức thủ thành trọng nỏ. Trên tường thành cỡ nhỏ xe bắn đá cùng thành nội cỡ lớn xe bắn đá. liền đều đã bắt đầu oanh minh. Một đám vừa mới xoay quanh hướng xuống bay múa quả đen. Bị một khối ấm vang bay tới tảng đá lớn trong nháy mắt nện thành vô số bùn máu cùng bay múa lông vũ. Còn lại tất cả quả đen cùng kền kền. Lập tức toàn bộ phát ra kinh hoàng tây minh. Ra sức nhào động cánh. Cất cao thân hình. Đặt ở trên thành to lớn màu đen xoáy mây trong nháy mắt nhấc lên lên. Phía dưới. Từng khối phòng ốt cử thạch cùng càng xe to lớn sắt thép tên nỏ Mang theo kinh khủng phong thanh cùng dòng xoáy Từ trên không trung nện xuống Đánh tới hướng trời thỉnh quân đội trong trận Trời long trọng quân tiến công điểm là lôi thành cửa nam Lôi thành phòng ngự kinh người Thành cao kiên cố Muốn cầm xuống chỉ có thể là tập trung binh lực tấn công mạnh một điểm Cách khác hợp lý làm quấy rối Tìm cơ hội Đây là huyết chiến cũng chỉ có huyết chiến, lại chỉ sợ là không cách nào lại cầm xuống lôi thành. Bạch Phương cũng là hết sức đơn giản thô bạo Trực tiếp đem tất cả ưu thế quân lực cùng hạng nặng quân giới. Toàn bộ nện ở chỗ này. Không tiếc hết thầy công thành. Thiên hạ kiếm công 121 chương 2387 chuyển hướng chi chiến thượng Giang Kích đứng ở đầu tường. Thần sắc nghiêm túc. thay đổi trong ngày thường nhẹ nhõm cùng khinh thường nhìn chăm chú lên không ngừng hội tụ thiên thịnh đế quốc đại quân không dám có mảy may chủ quan liên tục mấy đạo mệnh lệnh hạ xuống cả tòa lôi thành bắt đầu vận chuyển lại gầm thép âm thanh truyền ra thành nổi cỡ lớn xe bắn đá phát ra cử thạch hung hăng rơi xuống trên mặt đất bởi vì to lớn quán tính cự thạch hoạt lăn lộn nhảy lên hoặc là trên mặt đất hoạt đi Di động mỗi một trong nháy mắt Đều mang ra tươi mới sóng máu Thấm vào nguyên bản đá sền sệt bùn đất bên trong Mười mấy còn chưa dựng hoàn thành lầu quan sát tại lôi thành trong thành vòng thứ nhất Quân giới tiếng oanh minh bên trong liền bị đập trúng ầm vang sụp đổ Thô trọng vật liệu gỗ sụp đổ xuống tới Lại dâng lên từng đợt sóng máu Đè chết không ít ngay tại dựng lầu quan sát trời thịnh quân nhân Nhưng mà còn lại ngay tại rừng lầu quan sát trời thịnh quân nhân. Lại là không dừng lại chút nào. Vẫn như cũ không để ý trong thành gào thép phát ra cử thạch cùng thiên phạt to lớn tên nỏ. Chỉ là tại làm lấy chuyện trước mắt. Rốt cuộc trời thịnh quân đội xe bắn đá bắt đầu phản kích. Tại làm người choáng váng cử giới chuyển động cùng tiếng oanh minh bên trong. Từng khối cử thạch lấy nhìn như chậm rãi tư thái. Bị ném lên không trung. sau đó lại giống từng tòa núi nhỏ bình thường hung hăng rơi xuống tại song phương không ngừng hố kích phía dưới trời long trọng quân càng ngày càng nhiều như hình thiên như người khổng lồ xe bắn đá tiến lên đến lôi thành mặt phía nam tường thành bên ngoài những ngày bình thường khó gặp loại cực lớn quân giới lại nhất thời đứng sừng sững như rừng tổng cộng vượt qua 300 không lít nha lít nhít trời thịnh quân nhân Tại từng cách đứng sừng sững lên cao nhất lầu quan sát cùng những này to lớn xe bắn đá phía dưới. Tựa như là lít nha lít nhít hát con kiến. Tại mặt đất không ngừng rung động bên trong. Tại một trăm ngàn ngày long trọng quân tiếng hò hét bên trong. Ba trăm không đại biểu cho khổng lồ thiên thịnh đế quốc quốc lực cùng báo thủ ý chí to lớn xe bắn đá. Đem từng khối cự thạch. Không ngừng ném đi đến không trung. Đánh tới hướng lôi thành tường thành cùng trong thành trì bên trong. Chống trận gõ vang tiếng hò giết chấn thiên động địa. Đang chấn động. Thiên địa tiếng chống trận cùng 100 ngàn ngày long trọng quân tiếng hò hét cùng tiếng sống bên trong. Hơn 300 không xe bắn đá liên tục không ngừng đem một khối cuộc đá to lớn ném đi trên không trung. Lôi thành phía trên. Các loại phòng ngự khí giới cũng là không có rừng chút nào nhỉ. Đối chọi gay gắt oanh sát. Tên nỏ. Cự thạch không ngừng phát tiết mà xuống. Từng cơn sóng liên tiếp. Căn bản không cho công thành xe tới gần tường thành thời cơ. Bạch phương ổn thỏa ở trên xe ngựa. Thần sắc bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên không ngừng oanh minh khí giới. Thần sắc cũng là trở nên mười phần ngưng trọng. Từ hắn tiến vào Bách Việt nước đại địa một khắc này. Hắn chính là tại chuẩn bị lấy cuộc chiến tranh này. Một tháng trước. Hắn càng làm cho thiên tướng mang theo hơn 5.000 người chuyên môn chế tạo khí giới công thành Vì cái gì chính là hôm nay Lần này lôi thành chi chiến Sẽ hai nước chi chiến chuyển hướng chi chiến Nếu là lôi thành có thể bị đánh hạ Như vậy Bách Việt nước lại không bất kỳ xoay người chi địa Nhưng nếu là Bách Việt nước đỡ lại trời long trọng quân tiến công Chỉ sợ trời thịnh sẽ không còn thời cơ đặt chân Thậm chí sẽ bị bách việt nước ngay tại chỗ triển khai phản kích Trời thỉnh hùng vĩ thời cơ chỉ có thể là tan thành bong bóng mạc truyền lệnh xuống, không tiếc hết thảy Liền là lấy mạng cho ta đụng Cũng muốn đem mặt phía nam cho ta công phá Bạch Phương ngữ khí mười phần ngưng trọng Ti mã dù thần sắc không khỏi hơi đổi Bạch Phương từ trước đến nay là thương lính như con mình Thế nhưng là lần này lại là ngoại lệ Không biết vì sao, ti mã rồi cũng là cảm thấy mấy phần áp lực. Âm âm tiếng vang âm thanh không ngừng đâm thủng bầu trời. Trên tường thành từng cái cố định cỡ lớn nhỏ máy móc bị cử thạch nện đến vỡ nát. Sắt thép nhỏ thân cùng bàn kéo từ trên tường thành nhau nhau rơi xuống. Thành nổi một chút thậm chí vượt qua tường thành độ cao cử hình xe bắn đá. Cũng tại cử thạch oanh gích phía dưới. Phát ra làm người ra đầu tê giải cử một tiếng nổ tung. Âm vang sụp đổ Nổ lên từng đợt trùng thiên bụi mù Trời thỉnh cách này mới Cũng thỉnh thoảng có kình thiên như người khổng lồ Xe bắn đá âm vang khuyên đảo Nhưng còn lại xe bắn đá Lại là vẫn như cũ đang không ngừng tiến hành đong đưa oanh gích Song phương nương tựa theo cường đại Mà lãnh huyết khí giới đang chém giết lẫn nhau Giang gích đứng ở trên đầu thành Hắn cảm giác được dưới chân tường thành run dày không ngừng Vô số mảnh vụn nhau nhau rơi xuống. Giờ khắc này, Giang kích cảm thấy áp lực cường đại. Thiên thỉnh đế quốc giờ khắc này bày ra công thành tư thế để hắn từ trong nội tâm cảm giác được e ngại. Mặc dù có tường thành che chở nhưng là Bách Việt nước binh lính thương vong cũng là mười phần nghiêm trọng. Trong lòng hơi một suy nghĩ, Giang kích hạ lệnh truyền lệnh để Thượng Văn Hoác dẫn đầu hắn ba vạn tinh binh mau tới gấp rút tiếp viện. Từ khía cảnh tập kích quấy rối trời long trọng quân. Lính liên lạc phi tốt mà đi. Giang kích trong lòng không khỏi an tâm mấy phần. Thế nhưng là cách này còn chưa đủ. Giang kích đã là đoán được Bạch Phương tâm tư. Muốn nhất cổ tác khí công phá Lôi Thành. Lôi Thành trọng yếu Giang kích hết sức rõ ràng. Đoán được Bạch Phương ý đồ. Hắn tự nhiên là không thể để cho hắn toại nguyện. Thông chi một chút đi thần nỏ máy chuẩn bị. Giang gích trầm giọng nói, lính liên lạc vội vàng rời đi, dạng này còn chưa đủ. Giang gích trong nội tâm yên lặng nói, hít sâu một hơi, giang gích rốt cuộc quyết định. Sau một lát, một phần tám trăm dặm khẩn cấp mật tín đưa ra. Mật tín bên trong nội dung mời phần đơn giản muốn hoàng đế không tiếc hết thảy đến chi viện lôi thành. Nham thạch to lớn mỗi một lần rơi xuống đều là vô tình đem trên mặt đất binh lính nhìn thành huyết nhục. Tên nhỏ ở giữa liên tục xuyên qua sĩ tốt thân thể. Thỉnh thoảng tại thiên không bên trong. Đều có hai viên cử thạch đụng vào nhau. Mảnh vụn bay tán loạn. Từ sáng sớm tiếp tục đến trưa. Trời thỉnh chuẩn bị công thành cử thạch đắt là giật gấu vá vai. Tên nhỏ cũng là còn lại không nhiều. Thế nhưng là trước mắt lôi thành lại là yêu nguyên vững như thành đồng. Bạch Phương trong thần sắc lộ ra một tia sốt ruột. Hắn yêu cầu viện quân còn chưa tới tới. Nếu là chậm trễ nữa hơn mấy canh giờ chỉ sợ cái này trước kia thần trận công kiên liền là uổng phí. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía viện quân tới phương hướng. Bạch Phương trong lòng càng thêm sốt ruột, không ngừng tại nguyên chỗ xoay quanh. Thế nhưng là... Thần sắc của hắn lại là yêu nguyên duy trì bình tĩnh. Hắn là một quân thống soái, Vô luận đến trình độ nào. Hắn đều là không thể loạn. Cùng lúc đó sang ghiết trong nội tâm cũng là mười phần sốt ruột. Giờ phút này. Lôi thành rất nhiều khí giới cũng là gặp phải phá hư. Liên tục tiêu hao chứa đựng vật phẩm cũng là rất lớn. Nếu là tiếp tục như vậy. Chỉ sợ lôi thành khó mà tránh khỏi trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn đã là truyền lệnh xuống để Thượng Văn Hoát phái binh từ khía cạnh quấy rối trời long trọng quân. Dùng cách này đến cho lôi thành sáng tạo thở dốc thời cơ. Thế nhưng là Thượng Văn Hoát lại là chậm chạp chưa từng lộ diện. Cách này khiến Giang kích mười phần tức giận. Trong lòng thầm mắng lão thất phu lầm nước. Nhưng vẫn là không được làm cách khác chuẩn bị. Sau một lát, Giang kích nhíu mày lại. Hắn cảm thấy thiên thỉnh đế quốc đại quân thế công trầm lại rất nhiều. Trong lòng hơi động, giang kích cũng là suy nghĩ minh bạch mấy phần. Gấp giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Thế công trầm dần, phái ra người đi thu thập trong thành rơi xuống vật tư. Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2388 chuyển hướng chi chiến trung trời thỉnh thế công trầm lại là bởi vì quân tư giật gấu vá vai. Lôi thành phòng ngự chậm lại là vì tiết kiệm vật tư Thừa cơ thu thập vật tư Dùng cách này đến làm dịu to lớn tiêu hao Thật có thể nói là là lẫn nhau có tính toán Đoan một tuổi đứng thẳng trước mặt Bạch Phương thần sắc trang nghiêm Bạch Phương vỗ đoan một tuổi bả vai ngữ khí rất nhẹ Lại là mười phần kiên định nói Ta cho ngươi một vạn người Cho ngươi một canh canh giờ Ta muốn ngươi tạo dựng lên một cái công kích tuyến. Ta muốn ném xe đá một khắc cũng không thể ngừng. Đoan một tuổi biết trước mắt khốn cảnh. Cũng biết rút ra cái này một vạn người ý vị như thế nào. Lập tức không có chút nào do dự. Nói. Yên tâm. Ta chính là đem hùng tuyến đường chính hai bên Đại Sơn đào sống, Ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Phương gật gật đầu, nói đi thôi. Không từ thủ đoạn ngăn chặn. Đây là giang kích tín niệm trong lòng cũng là trước mắt hữu hiệu nhất biện pháp. Lôi thành địa vị thật sự là quá trọng yếu. Tiến có thể tung. Lôi có thể thủ. Nếu là lôi thành bị phá. Chỉ sợ bách việt nước cũng không thua gì mất nước. Hít sâu một hơi. Giang kích trong lòng đã là quyết định. Nếu là thật sự đến một bước nào. Liền là nương tựa theo huyết nhục chi khu. Hắn cũng là muốn đem trời thịnh đại quân chặn lại. Song phương tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường đều là chậm lại thế công. Thế nhưng là còn không cho phép giang ghiết buông lỏng một hơi thiên thịnh đế quốc thế công lần nữa trở nên rồn dập lên. Đoan một tuổi tại chưa tới một canh giờ bên trong. Chính là tạo dựng lên một đảo đường tiếp tế. Liên tục không ngừng cử thạch được đưa đến tuyến đầu. Ném xe đá lần nữa như phát điên giống giận. To lớn tảng đá mang theo to lớn lực trùng kích đánh tới hướng lôi thành tường thành. Mỗi một lần va chạm đều là phát ra thanh âm điếc tai nhức ấp. Tường thành khẽ run lên. Vô số mảnh vụn nhau nhau rơi xuống. Đứng thẳng ở trên tường thành bách Việt quốc sĩ tốt không khỏi cảm giác được trong lòng có chút run rẩy. Trong ngày thường thậm chí có thể phi ngựa tường thành giờ phút này khiến cho bọn hắn cảm giác được tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Giang Hích chậm rãi hít sâu một hơi. Giờ phút này trong lòng của hắn mười phần chắc chắn Bạch Phương là hạ quyết tâm muốn công phá Lôi Thành. Có thể vận dụng thần nỏ máy. Giang Hích trong lòng nói khẽ. Thần nỏ máy. Bách Việt nước cho tới nay cường đại nhất chiến tranh sát khí. Uy lực của nó xanh xưng là một nỏ đủ để bắn giết tôn sư cảnh cao thủ. Thế nhưng là cái này thần nỏ máy chế tạo mười phần phức tạp. Đã từng hoàng đế triệu tự tự mình hạ lệnh phái người tiến đến giám sát chế tạo thần nỏ máy. Lại là không hề nghĩ tới phụ trách giám sát quan viên tham ô nhận hối lộ. Muốn từ thợ thủ công trong tay cướp đoạt chế tạo thần nỏ máy ký xào. Từ xưa đến nay, thợ thủ công đều là có quy củ của mình. Cái này thần nỏ máy phương pháp chế luyện há có thể là tùy tiện chắp tay nhường ra. Cách này phụ trách chế tạo thần nỏ máy thợ thủ công càng là trời sinh tính quật cường. Cương trực công chính. Tại bị giám sát quan viên 3 phần 4 lần nhằm vào về sau. Lửa giận công tâm. Bệnh nặng không dậy nổi. Cuối cùng mang theo thần nỏ máy phương pháp chế luyện đột ngột mất. Sau đó cứ việc hoàng đế triệu tự nổi giận. Đem nó nhận hối lộ quan viên trực tiếp bị hạ tử lao. Thế nhưng là cách này thần nỏ máy chế tạo cũng là kết thúc. Bách Việt nước hết thảy bất quá là có 8 chiếc mà thôi. Trong đó 5 chiếc dùng cho Bách Việt nước quốc đô ba cái an trí tại lôi thành. Thần nỏ máy một lần có thể phát xạ 12 cây tên nỏ. Có thể nói một khi bị thần nỏ máy tuyển chuẩn. Chỉ sợ là cỡ tử vô sinh. lần này giang kích vẫn dùng thần nỏ máy nó mục đích là vì phá hủy trời thịnh một phương này khí giới công thành bá đạo tên nỏ nổ bắn ra mà ra trong không khí lập tức phát ra chói tai ông minh chi thanh để người màng nhĩ không khỏi chấn đau nhức sau một khắc trời thịnh một tòa ném xe đá bị vô tình phá hủy thần nỏ máy tiếp tục phát uy trời thịnh khí giới công thành không ngừng bị phá hủy bạch phương cao mày Nhìn xem không ngừng bị phá hủy khí giới trong lòng sinh ra mấy phần lo lắng Đang lúc này Một vị truyền tin binh khoái mã mà tới Bạch Phương trông thấy truyền tin binh chỗ lưng phiên hiểu Khóa chặt lông mày lập tức sáng ra mấy phần Báo cáo thống soái Cao tiên tri tướng quân để cho ta đến đây bẩm báo Sau nửa canh giờ viện quân tất đến Truyền tin binh lên tiếng nói Cực kỳ tốt bạch phương trong thần sắc lập tức lộ ra vui sướng chi ý hắn chờ đợi viện quân sắp đến đây cũng là mang ý nghĩa cũng nên đến giải quyết dứt khoát thời điểm thượng văn hoát còn chưa xuất binh quấy rối trời long trọng quân thế công chuẩn xác mà nói thượng văn hoát tại treo giá chờ đợi lấy giang kích mệnh lệnh thứ hai hắn trấn thủ lôi thành vài chục năm một mực yên tâm vô sự Thế nhưng là cái này giang Kích đến nay chính là trực tiếp suy yếu quyền lợi của hắn đem hắn điều đến nguyên cảnh sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi mệnh lệnh. Hiện tại, giang Kích lại là hạ lệnh để hắn chủ động xuất kích. Từ khía cảnh tập kích quấy dối thiên thình đế quốc đại quân. Cái này nói rõ là muốn hắn đi chịu chết. Thậm chí thượng văn hoát mười phần tức giận. mắt to giang Kích đây là tận lực đang tiêu hao binh lực của hắn. Bất quá, giang khích vô luận như thế nào đều là không nghĩ tới bình an vô sự lôi thành sẽ tao ngộ chưa từng có cường đại nguy cơ. Càng chưa thầm nghĩ bởi vì hắn một tia tính toán mà duyên ngộ toàn bộ chiến cơ, trở thành lịch sử tội nhân. Sau nửa canh giờ, cao tiên tri ba vạn viện quân đến, trọng yếu hơn là cao tiên tri mang đến đại lượng khí giới công thành. trong lúc nhất thời đạt được cực lớn bổ sung trời thịnh một phương này lập tức tại khí giới công thành phía trên chiếm cứ thượng phong. hung mãnh nhất công thành như vậy mở màn. cự thạch phi hành trên không trung rơi xuống phát ra kinh khủng tiếng va đập cảnh tượng trọn vẹn duy trì hơn một canh giờ. tại hơn một canh giờ liên tục không ngừng oanh kích phía dưới. lôi thành phía nam trên tường thành. đã bị nện đến triệt để phá thành mảnh nhỏ. Chất đầy các loại cử thạch cùng vỡ vụn tảng đá lớn, một đoạn dài mấy chục thước độ tường thành, triệt để vết nước, sụp xuống. Chờ đợi đã lâu mấy trời thỉnh tướng lính đồng thời phát ra một tiếng giống to. Nguyên bản đã chấn động thiên địa tiếng chống trận trở nên càng thêm mãnh liệt, tựa như là vô số cử nhân lao nhanh tiếng bước chân. đã tại trận liệt phía trước nhất chờ lệnh ba vạn trời thỉnh trọng giáp quân sĩ cùng nhau phát ra một tiếng chấn thiên giống to sông rầm rập đinh tai nhức ấp bước chân trong tiếng nổ đại địa tại rung động dữ dội ba vạn người khoác trọng giáp võ trang đầy đủ trọng giáp quân xếp thành chỉnh tề phương trận trên thân rét lạnh trọng giáp phản diệu lấy ánh nắng giống như một tòa di động nguy nga thiết sơn Hướng phía phía trước thành trì âm vang dũng mánh lao tới Lôi thành sụp đổ tường thành về sau Trong nháy mắt cũng vang lên vô số kim thiết chấn minh thanh âm cùng to lớn tiếng bước chân Toàn bộ trên tường thành cho bụi đều tại gì rào rơi xuống Giang kích thần sắc trở nên hết sức khó coi Lôi thành tường thành có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ dàng Hiện tại thành phá hắn đã là không có lựa chọn chỉ có huyết chiến Lôi Thành bên trong hiện tại có hơn 6 vạn tinh binh, trong đó có Giang Kích 3000 đại kích sĩ, một vạn trọng giáp binh sức chiến đấu siêu quần, còn lại sĩ tốt đều là từ các phương điều động tới. Bất quá là Giang Kích vội vàng huấn luyện mấy ngày mà thôi. Về phần sức chiến đấu như thế nào, chỉ có thể là xem thiên ý. Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2389 chuyển hướng phía dưới hạ ba 3.000 đại kích sĩ phát ra gầm thép âm thanh. Không sợ chút nào. Liên tục không ngừng tại sụt đổ tường thành chỗ xuất hiện. Trong nháy mắt liền hợp thành thành một mảnh kim loại hải dương. Đại kích quét ngang uy lực 10 phần. Một vạn bách việt nước trọng giáp quân nhanh chóng hội tụ tại lỗ hồng chỗ tạo thành bức tường người. Cùng lúc đó. Giang kích thay đổi tất cả kình nỏ, hướng trời thịnh trọng giáp binh. Thả từng tiếng cực kỳ thê lương quân lệnh âm thanh theo những này cương thiết cử nhân đồng dạng thân ảnh xuất hiện mà đồng thời vang lên. Canh canh canh canh, canh trong chốc lát. tại kim thiết tiếng va đập cùng kịch liệt tiếng xé gió bên trong. Vô số từ cường lực xe nỏ bắn ra tên nỏ. Tạo thành một mảnh sắt thép mây đen. Hung hăng đụng vào trời thịnh ba vạn trọng giáp quân sĩ trong trận. trong chốc lát vô số người khoác trọng giáp trời thịnh quân sĩ trên người kim loại trọng giáp tại to lớn tên nỏ va chạm hạ nổ tung bên trong huyết nhục chi khô phá toái về sau ngược lại đụng mà ra cũng không còn cách nào bò lên nhưng cả chi trời thịnh trọng giáp đại quân khí thế nhưng như cũ còn như sơn băng hải tiếu bình thường không có chút nào đình trệ rất nhanh liền dẫn ầm ầm cuồng phong Vọt tới thành trì lỗ hồng bên cạnh Cùng đối phương đại quân va chạm vào nhau Giết từng người từng người quân sĩ phát ra tiếng giống thảm trong nháy mắt này lại là vượt trên âm thanh chấn mười giảm tiếng chống trận cùng vô số sắt thép thân thể đụng vào nhau tiếng kim loại va chạm Xông vào trước nhất sắp xếp quân sĩ trong nháy mắt bị kim loại thủy triều chìm Nhưng hậu phương trọng giáp quân lại tiếp tục xông lên Dùng hết tất cả khí lực Hướng phía phía trước hung hăng vung ra trong tay binh khí. tại cái này lỗ hổng mấy chục mét bên trong. Trong nháy mắt liền chen lẫn hơn nhìn người. Sắt thép thân thể cùng binh khí toàn bộ chen ở cùng nhau. Đụng vào nhau. Mà phía sau dòng lũ sắt thép còn tải vọt tới đem phiến khu vực này mật độ trở nên càng thêm đông đúc. song phương hoàn toàn đều là lấy sinh mệnh hướng phía trước ủi. Lấy sông chen. Cỏ sát. Cha đạp phương thức. Đang tiến hành rào mài chém giết. Trời thịnh hậu phương đại lượng xe nỏ. Lưới đao xe chở cường lực quân giới cũng đã đi theo. Tại xe bắn đá vẫn như cũ không ngừng đem to lớn hòn đá nện vào trên tường thành cùng đầu nhập tường thành về sau đồng thời. Vô số to lớn tên nỏ. Như mặt bàn kích cỡ tương đương xoay tròn cự nhận. Cũng như mưa to bình thường. Nhập vào đến đối phương lỗ hồng sau trong trận. Song Phương Đại Quân nhét chung một chỗ, tại kim loại mưa to bên trong tác chiến, kim loại hải dương, trong khoảnh khắc biến thành máu thịt me bét đại dương mênh mông, nhân thể, áo giáp, binh khí, không ngừng bị nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ, không ngừng hiện ra từng đóa từng đóa to lớn huyết hoa. Song Phương trọng giáp quân số lượng đều tại kịch liệt giảm bớt, hai bên quân giới cũng đang không ngừng tổn hại. Trời thỉnh xe bắn đá đã cũng bắt đầu giảm bớt ném đá trọng lượng. Cam đoan cử thạch đều có thể rơi xuống tường thành hậu phương. Không đúng mình trọng giáp quân tạo thành sát thương. Cuối cùng liệt xe bắn đá cũng bắt đầu di động hướng phía trước. Nhưng mà cùng lúc đó, trên tường thành bách Việt quân không ngừng tuôn ra. Nhao nhao khiêu động trên tường thành tảng đá lớn. Đánh tới hướng trọng giáp quân trận bên trong đồng thời. Những quân nhân này cũng bắt đầu liều mạng hướng dưới tường thành Hướng chỗ lỗ hổng rơi đập to lớn lôi một Trời thịnh đã dựng nên 6-70 cái lầu quan sát bên trên Trên ngàn tên tiến thủ cũng bắt đầu bắn tên Dày đặc màu đen mũi tên cũng tạo thành mấy mưa to Hướng về tường thành Loại này thảm liệt chém giết, Từ giữa trưa một mực lan tràn đến hoàng hôn Song phương trọng giáp quân thi thể Cùng các loại mũi tên sắt thép tên nhỏ cùng lưới đao xe to lớn lưới đao xe bắn đá bỏ ra cự thạch đem một đoạn này tường thành lỗ hổng lần nữa chất lên sáu bảy mét độ cao tại màn đêm buông xuống trước đó đã sức cùng lực kiệt thậm chí bắt đầu không cách nào gánh chịu trên người mình trọng giáp trọng lượng trời thịnh trọng giáp quân bắt đầu rút lui trong lúc rút lui ba vạn trời thịnh trọng giáp quân còn sót lại một vạn có thừa đương nhiên Bách Việt nước tổn thất càng lớn. Giang kích từ tay bồi dưỡng lên 3.000 đại kích sĩ toàn bộ chiến tử. Một vạn trọng giáp binh cũng là toàn bộ chiến tử. Như không phải có thể chiếm cứ lôi thành ưu thế, Cứng rắn phá tan mở lỗ hồng sẽ không để cho trời long trọng quân cùng nhau chen vào. Nếu không hậu quả chỉ sợ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mặc dù là như thế. Giang kích cũng là đến 10 phần nguy cấp thời khắc. bởi vì bạch phương muốn là nhất cổ tác khí đánh hạ lôi thành treo giá thượng văn hoắc rốt cuộc đã nhận ra chuyện không đúng Cách này khiến mồ hôi lạnh ướt ra tâm loạn như ma bây giờ lôi thành đã bị phá nguy cơ sớm tối trời long trọng quân khí thế chính thịnh hiện tại hắn lại xuất binh tập kích quấy rối chỉ sợ là chân chính chịu chết đang lúc thượng văn hoắc do dự thời điểm một đội nhân mã xâm nhập trong quân doanh Toàn thân đấm máu Trịnh Kiều Viễn giống như sát thần bình thường đến đến trong quân trướng Đem chạm mặt tới thân về một roi rút lui. Trực tiếp là một cước đá hướng Thượng Văn hoắt. Giờ phút này. Thượng Văn hoắt tựa như là gặp được Diêm Vương sát tinh bình thường thế mà ngay cả trốn tránh đều là quên đi. Một cước đá bay. Trịnh Kiều Viễn một cước sấm tại Thượng Văn hoắt lồng ngực phía trên. Hung hăng một roi rút ra. Lão thất phu. Ngươi thế nhưng là biết ngươi phạm vào sai lầm bao lớn Thượng Văn Hót trên gương mặt lập tức nhiều một đảo vết thương, máu tươi chảy ra, đau rát Trịnh Kiều viễn hai mắt trừng trừng Căm tức nhìn Thượng Văn Hót Lên tiếng nói Lão thất phu Ngươi chính là Bách Việt nước tội nhân Thượng Văn Hót không biết nên đáp lại ra sao Trịnh Kiều Viễn hít sâu một hơi, đối bên người người lên tiếng nói, đem lão thất phu này mang đến đem đại soái. Rất nhanh. Trong quân chứng chỉ còn lại Trịnh Kiều Viễn một người. Trịnh Kiều Viễn lấy ra mang theo người bầu rượu, đem sau cùng một ngụm rượu đổ vào trong cổ họng. Thầm kêu một tiếng thoải mái a. Sau một lát, Trịnh Kiều Viễn đi ra quân chứng, trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Thời gian một chén trà công phu về sau, Trịnh Kiều Viễn mang theo chú đóng nguyên cảnh sườn núi ba vạn tinh binh đối trời thỉnh đại quân phát khởi không sợ chết công kích. Huyết chiến sau ba canh giờ. Trịnh Kiều Viễn chiến tử. Ba vạn bách việt nước tinh binh đều chết. Máu chảy thành sông thi thể như núi. Thiên thỉnh đế quốc cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Bạch Phương muốn nhất cử đánh vào lôi thành kế hoạch cũng là tính sai. Lôi thành rốt cuộc tạm thời giữ vững. Giang Kích đứng ở tàn tạ trên tường thành. Ngửa đầu nhìn chăm chú lên thương thiên. Hắn không muốn để cho nước mắt của mình chảy xuống. Thế nhưng là một màn trước mắt khiến cho hắn không thể không nước mắt mục. Thật là không nghĩ tới a, Bách Việt nước còn có dạng này ngoan nhân. Bạch Phương thần sắc hơi. Có vẻ ngưng trọng. Ti mã rội nhẹ nói. Cái này trình kiều viễn chính là giặc cỏ suốt thân. Giang Kích kết bái huương đệ. Cũng coi là có tình có nghĩa. Đáng tiếc là địch nhân của chúng ta. Bạch Phương gật gật đầu, xa vào đến trong trầm mặt. Màn đêm buông xuống. Vô số đống lửa tại lôi thành bên ngoài giữa đồng trống giấy lên. Bất lực tái chiến trọng giáp quân rút lui nghỉ ngơi. Nhưng là song Phương cỡ lớn quân giới. Vẫn như cũ đang không ngừng oanh kích. Bạch Phương đã hạ mệnh lệnh bắt buộc. Muốn một khắc không ngừng oanh kích lôi thành tận khả năng phá hủy lôi thành phòng ngự. Đêm càng ngày càng sâu. Có một hơi khí lạnh sinh ra. Áo giáp phía trên máu tươi đã ngưng kết, bị mồ hôi thẩm thấu quần áo mười phần không thoải mái. Bạch Phương chầm chậm thở dài một hơi bình tĩnh trong đôi mắt trở nên kiên định. Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2390 đại điển oanh kích một đêm khí giới công thành trung quy là đình chỉ gào thét. Một đêm oanh gích xuống. Kiên cố đến cực điểm lôi thành lại sụp đổ vài khúc. Nhưng tàn tường vẫn như cũ có hơn 10 mét độ cao. Vẫn như cũ không bằng ngày đầu tiên cơ hồ triệt để sụp đổ lỗ hồng. Vẫn như cũ không cách nào làm cho đại quân trực tiếp tràn vào. Nhưng mà trải qua một đêm này cử hình quân giới oanh gích. Lôi thành phía nam trên tường thành tất cả cỡ lớn nhỏ máy móc toàn bộ đã bị phá hủy thành một đống mảnh kim loại. Bên trong tất cả có thể đánh trả cỡ lớn xe bắn đá đã toàn bộ bị nện sụp đổ tổn hại. Chiến cơ lại không có thể làm trễ này. Vì vậy, Bạch Phương đã là hạ mệnh lệnh bắt buộc, hôm nay nhất định phải đánh hạ lôi thành. Trời thỉnh mấy vạn bộ quân bắt đầu hướng phía đầy giấy thương di tường thành tới gần. Bắt đầu ở khoảng cách tường thành thêm gần địa phương kiến tạo lầu quan sát. Có thể để tiến quân tầm mắt cũng mũi tên vượt qua cực kỳ rộng rãi tường thành. Rơi xuống trong thành Đồng thời một chút cỡ lớn thang mây Cũng bắt đầu thúc đẩy Bách Việt quân thì là bắt đầu chống cự Mười phần ngoan cường chống cự Từng nhóm thuẫn binh giáp Cùng tiến quân tụ tập tại trên tường thành Bốc lên giày đặc màu đen mưa tên Cùng thúc đẩy trời thỉnh quân Đội tiến hành chém giết Người phía trước không ngừng ngã xuống Người phía sau không có chút nào chậm trễ Không sợ chết trực tiếp bổ sung Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong. Trên tường thành huyết thủy không ngừng như là dòng suối nhỏ bình thường. Dọc theo tường thành khe ránh chảy xuôi xuống tới. Ti mã rủ cưới chiến mã thần sắc lạnh lùng nhìn xem chảy xuôi máu tươi tường thành. Dạng này rào sát cho dù đối với trời thịnh tới nói có chỗ tốt không nhỏ. Nhưng là đối với bách việt nước tới nói. Chỗ tốt càng lớn. Dạng này nhất định có thể cho Bách Việt nước thắng được thời gian dài Chờ đợi lấy viện quân đến Thiên thỉnh đế quốc đát là lại không viện binh Tuyệt đối lại không có thể kéo dài thời gian Ti mã rủ trong lòng nói thầm Tại một trận núi lửa bột phát to lớn tiếng hò hét cùng trong tiếng quát chói tai Hai không trời thỉnh công thành vân xa cử bậc thang liền muốn thả rơi xuống trên tường thành Cùng lúc đó Đã nghỉ ngơi đêm qua suốt cả đêm còn có nửa ngày một vạn trọng quân. Cũng đát lại lần nữa bắt đầu chạy. Hóa thành kim thiết sòng lũ. Lần nữa bắt đầu tuôn hướng một bên cái kia lỗ hổng Lôi thành tựa hồ đột phá ngay trước mắt. Bất thình lình. Một vị người mặc ngân giáp. Hất lên màu đỏ áo choàng Như là đúc bằng sắt đồng dạng thân ảnh. Xuất hiện ở phủ kín tàn chi bùn máu cùng đá vụn trên tường thành. là giang kích huyết chiến tiến hành đến tình trạng như thế giang kích tự mình mang binh chém giết, như thế bách việt nước binh lính mới có lòng tin đi chiến đấu trong lúc nhất thời bách việt nước binh lính không ngừng hướng phía giang kích hội tụ cứ việc bên tai mũi tên trên không chung gào thét lui tới giang kích thân thể không nhúc nhích tí nào giờ phút này lưng của hắn tựa như là giống như núi cao cao lớn Như là mang theo vô tận ma lực. giết sang gích trường thương trong tay vạch. Bên người hội tụ tới Bách Việt quốc sĩ tốt lập tức tựa như là phá đê hồng thủy phát tiết mà xuống. To lớn hải khiếu tiếng la giết truyền ra. Tại thời khắc này. Bách Việt nước binh lính chiến ý chưa từng có tăng vọt. Chiến sĩ trùng sát. Giang gích tự nhiên là không lạc hậu. Giờ phút này. Thần sắc của hắn bên trong trở nên vô cùng lạnh lùng. quanh thân lưu chuyển lên cường đại sát ý, hành tẩu tại bùn máu cùng tàn chi bên trong. ngay tại hắn xuất hiện tại hai không thang mây trước đó trong nháy mắt, trước người hắn không khí một trận rung mạnh, vô số máu tươi cùng phá toái huyết nhục từ trên tường thành đánh bay mà lên, mang theo cường đại uy thế trường thương lập tức quét ngang mà ra. tại ầm vang nổ tung khí lãng bên trong phá phong mà ra. trong nháy mắt phá hủy hướng về giang gích tất cả màu đen mũi tên tại lăng lệ thương uy bên trong hóa thành bột mịn ti mã rồi hai mắt không khỏi nheo lại thống soái bạch phương quả nhiên là liệu sự như thần a tại sao cùng một khắc giang gích khẳng định phải đứng ra giờ phút này giang gích quả nhiên là tự mình mang binh sông pha chiến đấu phúc họ tương y thái thượng thanh cung thực lực mặc dù tại lần này trong phản loạn đại đại cắt giảm Nhưng là hắn nội tình còn tại. Mặc dù là như thế. Lạc đà gầy cũng là so mã đại. Cũng không phải bình thường tôn môn có thể so sánh được. Thượng quan thiến thiến trở thành tân nhiệm tôn chủ. Lần này trong phản loạn. Những cái kia dắp tâm hại người người đã là bị khu trục ra hoặc là rời khỏi thái thượng thanh cung. Dạng này giảm bớt thật nhiều thượng quan thiến thiến người tôn chủ này áp lực. Cũng khiến cho Thái Thượng Thanh Cung đoàn kết đạt đến chưa từng có nhất trí Y theo lấy Thái Thượng Thanh Cung quy củ Mới tông chủ thượng vị là muốn cử hành đăng cơ đại điển tuyên cáo tứ phương Đăng cơ đại điển bị định tại mùng 9 tháng 9, ngày hoàng đạo. Thái Thượng Thanh Cung có 12 đảo, 8 phong Hôm nay liên hoa phong phía trên, khắp nơi là một phái vui mừng cảnh tượng Đã không phải là răng đèn kết hoa đơn giản như vậy Như tẩy bầu trời xanh phía trên có tiên hạc xoay quanh. Thanh tịnh trong hồ nước có cá chép du động. Mặc dù đã là tháng 9. Thế nhưng là cả tòa liên hoa phong bốn mùa như mùa xuân. Khắp nơi có thể thấy được phồn hoa nở rộ. Khắp nơi có thể thấy được cây xanh như ấm. Khắp nơi có thể thấy được cỏ thơm bích thúy. Không hổ là ẩm thế siêu cấp tôn môn một trong. Cùng thế tục khác biệt. Tại Liên Hoa Phong trên lui tới Thái Thượng Thanh Cung, đệ tử cùng rất nhiều tân khách đều là thịnh trang, trên mặt vui mừng. Hôm nay Thái Thượng Thanh Cung mở rộng sơn môn, rộng nghênh thiên hạ khách tới. Từ sáng sớm lên, Thái Thượng Thanh Cung đệ tử liền công việc lu bù lên. Muốn cử hành đại điển hảo thiên điện lại đi trang điểm đến vàng son lộng lẫy. Sắc thái trắng thuần sa mỏng từ xà nhà thẳng liên lụy đất, trang trọng thanh lịch, làm lại cái bàn lại đốt kỳ hương xương mù lượn lờ càng tại thiên điện bên trong bố trí yến độ chấu ngồi chuẩn bị rất nhiều rượu ngon món ngon hôm nay là thái thượng thanh cung đại sự càng là toàn bộ giang hồ đại sự lần này thượng quan thiến thiến đăng cơ đại điển lý kỳ phong có thể nói là tận tâm tận lực rộng mời tứ phương cao thủ bây giờ giang hồ đát là xưa đâu bằng nay kiếm tôn quật khởi đát là kết cuộc đát định Ai cũng là không cách nào ngăn cản. đã như vậy. Các đại môn phái cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận kết quả này. Thượng quan thiến thiến cùng Lý Kỳ Phong quan hệ vô cùng không đơn giản. Bây giờ thượng quan thiến thiến trở thành thái thượng thanh cung một đời mới tôn chủ. Cách này khiến rất nhiều người không khỏi cùng kiếm tông liên hệ tới. Chỉ sợ về sau thái thượng thanh cung cùng kiếm tông là một mạc liền cảnh. Như thế. Tại Thái Thượng Thanh Cung phát ra mời về sau. Huyền Sơn tự. Chân Nguyên kiếm phái. Thậm chí là luôn luôn cùng Lý Kỳ Phong không hợp đạo Đức Tông cũng là đến đây tham gia đại điển. Còn trong giang hồ kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái. Vốn là nghĩ đến muốn vắt ấp tìm mưu ghế tìm kiếm đại thủ che bóng. Bây giờ Thái Thượng Thanh Cung vương cảnh ô lưu Bọn hắn tự nhiên là chạy còn nhanh hơn thỏ Lần này đại điển nhân vật chính là thượng quan thiến thiến Đang chủ trì đại điển nghi thức thái thượng trưởng lão gia cát chính ngã tự mình gõ vang trung đồng về sau Thượng quan thiến thiến từ xa Nga mà gần cấp tốc mà đến tựa như là bạch hồng quán nhật khí trùng đầu ngưu Nhân vật chính đến đại điển cũng nên bắt đầu Hảo thiên trong điện môn mở rộng Thượng quan thiến thiến trước hết tiến vào đến hảo thiên điện bên trong Một thân trắng nõn trường sam khiến cho nàng thiếu đi mấy phần nhu tình, nhiều có chút tư thế hiên ngang. Gia cát chính ngã trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng. chậm rãi gật đầu. Thân thể khẽ động. Theo thượng quan thiến thiến tiến vào hảo thiên điện bên trong. Trong đại điện này, muốn tiến hành trọng yếu nhất nghi thức thụ kiếm. Về sau. Được mời mà đến chư vị tôn chủ tại lẫn nhau khiêm nhượng một phen về sau. Cộng đồng đi vào hảo thiên điện bên trong. Sau đó là liệt vị có danh vọng già lão nhân vật. Các tông môn trưởng lão nhân vật. Đệ tử tinh anh. Cũng theo đó tiến vào bên trong. Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2391 chặn đường hảo thiên điện chính là các đời thái thượng thanh cung tông chủ chỗ tu luyện. Đại điện bên trong tổng cộng có 12 cùng đồng trụ, Mỗi một cây đồng trụ phía trên đều là điêu khắc tinh xảo bức họa. Nếu là có tâm người cẩn thận quan sát Chính là sẽ phát hiện kia đồng chủ phía trên mỗi một phút đồ họ đều là tu luyện chi đồ Thập nhị Phúc đồ chính là thập nhị Phúc tu luyện đồ Đây chính là thái thượng thanh cung cường đại nhất Thần bí thái thượng cảm ứng thiên Cái môn này công pháp chỉ có các đời tôn chủ mới có thể tu luyện Vương trọng lâu hao phí suốt đời tâm huyết mới là tu luyện ra chính đó khí cơ kim liên Lại là không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi Lý Kỳ Phong chín đó Kim Liên trực tiếp bị bắt bộ phù đồ thôn phệ Từ thân khí vận cường đại hơn hai lần Thượng quan thiến thiến đứng ở giữa đại điện thần sắc trang nghiêm Gia cát chính ngã hai tay nâng kiếm Kiếm này tên là phán quyết Chính là các đời tôn chủ tất cả chi kiếm Phán quyết kiếm đã từng hư hao ba lần Mỗi một Lần đều là kiếp sau bàn miết trải qua ba lần rèn luyện trùng tạo về sau càng ngày càng cường đại lại chưa xuất hiện qua bất kỳ hư hao truyền đến vương trọng lâu trong tay về sau không thích nhất dùng kiếm thích dùng nắm đấm đánh thiên hạ chuôi này phán quyết kiếm cũng liền giấu ở hảo thiên điện bên trong bây giờ thượng quan thiến thiến thượng vị chuôi kiếm này tự nhiên là thuộc về nàng tiếp nhận kiếm chính là mang ý nghĩa nhận lấy tông chủ quyền lực Thượng quan thiến thiến cao cao dơ lên trong tay kiếm Bái ra cát chính ngã thanh âm uy nghiêm truyền khắp tứ phương Thanh thúy tiếng chuông vang lên Thái thượng thanh cung 1.053 tên đệ tử 58 vị trưởng lão đều là tay phải nắm quyền Tới gần trái tim Xoay người hành lễ Thượng quan thiến thiến gật gật đầu buông xuống giơ lên kiếm Xoay người hành lễ thái thượng thanh cung đệ tử trưởng lão đứng dậy đứng vững Từ sau ngày hôm nay ta chính là Thái Thượng Thanh Cung tôn Chủ. Thượng quan thiến thiến ngữ khí bình tĩnh nói. Bái kiến Tông Chủ. Thái Thượng Thanh Cung đám người cùng kêu lên nói. Thanh âm to truyền khắp tứ phương. Đến đây xem lễ người nhìn thấy ai cũng kinh hãi, sinh ra mấy phần rung động. Một cái tôn môn lịch sử càng là lâu đời. Các loại tệ nạn khoảng cách chính là lớn. Loại vấn đề này ban sơ cũng không thu hút. Thế nhưng là theo thời gian sói mòn. Nguyên bản vấn đề nhỏ cũng là sẽ vô hạn mở rộng. Tựa như là mệnh giữ bình thường. Mặc dù không cách nào gây họa tới sinh mệnh. Nhưng lại là một mực phải thừa nhận đau đớn. Các đại siêu cấp tông nhìn như mặt ngoài phong quang. Trên thực tế lại là tồn tại dạng này vấn đề như vậy. Lẫn nhau ở giữa tính toán khiến cho tông môn lực ngưng tụ đại đại chiết khấu. Thế nhưng là... sau ngày hôm nay thái thượng thanh cung tựa như là tỏa ra tân sinh đồng dạng đến đây xem lễ huyền sơn tự trưởng lão pháp đổ hai tay hợp thành chữ thập nói thầm một tiếng phật hiểu trong lòng mười phần khó có thể bình an cái này thái thượng thanh cung chỉ sợ là muốn biến cái dạng buổi chiều xem lễ đại điển kết thúc thế nhưng là đến đây các đại tôn môn tôn chủ người nói chuyện lại là chưa rời đi bây giờ mới tôn chủ thượng vị Rất nhiều trong giang hồ tổng sao tự nhiên là muốn lấy biện pháp đến kết giao Nhất là hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất Thượng quan thiến thiến vừa mới thượng vị Nếu là có thể cho hắn đầy đủ thành ý Sợ rằng sẽ cho thượng quan thiến thiến lưu lại mười phần tốt đẹp ấm tượng Nghĩ như vậy muốn trèo lên thái thượng thanh cung cây to này chính là có hy vọng rồi Đối với những này đầy cõi lòng thành ý mà đến người thượng quan thiến thiến đều là cho lớn nhất thiện ý Bây giờ Thái Thượng Thanh Cung đã là không giống ngày xưa. Cổ tùng chờ cả đám phản loạn khiến cho Thái Thượng Thanh Cung thực lực giảm lớn. Hiện tại Thái Thượng Thanh Cung thích hợp hạ thấp một chút tư thái đối với tự thân tới nói có lời ích to lớn. Vương trọng lâu ánh mắt quả nhiên là độc ác a hắn là Thái Thượng Thanh Cung tìm một vị tốt tôn chủ a Thiên dụ đại chân nhân ánh mắt phức tạp nói. Mắt thấy Thái Thượng Thanh Cung trùng sinh. Trong lòng của hắn mười phần cảm giác khó chịu. Bây giờ đạo đức tông như là giang hà chi thủy. Ngày càng rơi xuống. Hắn mặc dù hữu tâm thay đổi thế cục. Lại là hữu tâm vô lực. Pháp độ gật gật đầu. Thần sắc bình tĩnh nói. Đúng vậy a. Không thể phủ nhận vương trọng lâu ánh mắt muốn so chúng ta nhìn lâu dài. Thiên dụ đại chân nhân trầm mặt một chút lên tiếng nói. Dệt hoa trên gấm rễ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó Sau này chỉ sợ kiếm tông cùng Thái Thượng Thanh Cung sẽ trở thành cộng đồng tiến thối Như thế đến nay Thái Thượng Thanh Cung bất bại Kiếm tông càng thêm cường đại Pháp độ nhẹ nói còn có một cách chân nguyên kiếm phái Thiên dụ đại chân nhân cười cười Nửa đùa nửa thật nói Đúng vậy a Nếu là biết sớm như vậy Lúc trước ta đạo Đức Tông cũng không sẽ. Ngôn ngữ đến một nửa thiên dụ đại chân nhân im mặt mà dừng. Trên đời này chỉ sợ là không có cái gì thuốc hối hận. Pháp độ trưởng lão cũng là minh bạc thiên dụ đại chân nhân phía sau ngôn ngữ chỉ có thể là đáp lại cười khổ. đạo Đức Tông hiện tại có chút hối hận. Huyền Sơn tự sao lại không phải. Đã từng hoàn mỹ cơ duyên ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lại là bị lãng phí một cách vô ích. Thái thượng thanh cung bên ngoài ba mươi dặm. Lý kỳ phong một người một kiếm, lăng lập giữa hư không thần sắc bình tĩnh. Ta chờ các ngươi đắt lâu. Lý kỳ phong ngữ khí bình tĩnh nói. Kinh vạn thanh thần sắc hơi đổi. Nhìn chăm chú lên Lý kỳ phong. Chậm rãi nói. Thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn a? Lý kỳ phong bình tĩnh nói. đương nhiên. Kinh vạn thanh trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Lên tiếng nói, hôm nay ta có chuyện rất trọng yếu đi làm. Ngươi tốt nhất đừng tự làm mất mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, càng là như thế, ta càng không có thể để các ngươi đi qua. Không cho các ngươi quá khứ đối với ta mà nói rất trọng yếu. Muốn chết kinh vạn thanh phun ra hai chữ thân thể đột nhiên mà động, một kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi tránh thoát khỏi một kiếm này Phong mang trong đôi mắt sát ý phun trào Dạng này cũng tốt, ta cũng không cần khách khí Thân hình đứng vững, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Lời nói vừa dứt Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ Cường đại kiếm ý càn quấy mà ra Vạn trưởng kiếm khí lập tức chống giống mà lên Kiếm khí sông mây xanh Gặp đây Kinh vạn thanh tính cả phía sau hắn mấy tên nam tử thần sắc kinh biến. Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh. Hai tay chầm chậm mà động. Sau một khắc kiếm khí kia biến thành vạn kiếm nhao nhao mà động. Trực trùng vân tiêu phía trên. Rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ màn trời đen nhịp. Ô minh mông che khuất bầu trời đồng dạng. Xa xa nhìn lại tựa như một mảng lớn mây đen ép thành. Lý Kỳ Phong hai chỉ chỉ ra. Trong chốc lát. Vô số phi kiếm sắp xếp thành trận. Kia treo cao cửa thiên chi thượng mặt trời tung xuống vạn trượng quang mang. Ánh sáng sáng người rơi vào mảnh này mưa kiếm bên trên. Khiến cho mảnh này mưa kiếm không còn đen nhánh. Mà là phản xạ ra vô số quang mang. Chói lọi chói mắt. Mỗi một thanh phi kiếm phản phất đều là chiếu sáng rạng rỡ Phản phất là vô số quang diễm ngay tại màn trời trên cháy hừng hực. Không ai có thể thấy rõ. Mảnh này hào quang chói lọi bên trong đến cùng có bao nhiêu phi kiếm. Thế nhưng là chất chứa trong đó cường đại uy thế lại là có thể khắc sâu cảm nhận được. Kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Kinh vạn thanh thân thể run lên trong thần sắc lộ ra mấy phần sợ hãi. rút lui kinh vạn thanh quyết định thật nhanh nói. Thế nhưng là. Lý Kỳ Phong sẽ không cho bọn hắn thời cơ. Bây giờ nghĩ đi. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, vô số dưới phi kiếm rơi, lạnh thấu xương tiếng thét như núi kêu biển gầm. Một trận mưa kiếm lập tức mưa như chút nước mà tới. Thiên hạ kiếm tung 121 chương 2392 bài diện vương trọng lâu tao ngộ án sát liền là thần miếu gây nên. Cho tới nay thần miếu ý đồ trưởng khống thiên hạ. như thế đến nay trong giang hồ các đại môn phái chính là trở thành hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một mực muốn trừ chi cho thống khoái, nhất là các đại môn phái tông chủ trưởng lão dạng này cấp bậc cao thủ, hoặc là thần miếu không từ thủ đoạn lôi kéo, vì bọn họ sử dụng, hoặc là liền là âm thầm hạ sát thủ, triệt để diệt trừ. Hôm nay chính là thượng quan thiến thiến leo lên vị trí tông chủ trọng yếu thời gian. Thần miếu khẳng định là muốn tới cho liếm một ít lớp Thậm chí là muốn sinh ra một ít sự cố tới Vì vậy Lý Kỳ Phong đã sớm là tại cách này Thái Thượng Thanh Cung phải qua trên đường chờ lấy Bất quá thần miếu người đến so với hắn trong tưởng tượng chế rất nhiều Cách này khiến hắn trong nội tâm có chút bất mãn Hắn nhưng là không nguyện ý bỏ lỡ mình người trọng yếu nhất kế thừa đại vị thời điểm thời khắc Thế nhưng là thần miếu người đến chế Cho nên hắn không thể không hao phí chút thời gian đến chờ đợi thần miếu người đến. Không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đình. Kinh vạn thanh chờ một đám thần miếu cao thủ còn chưa kịp phản ứng. Sắc bén kiếm chính là vô tình thu hoạch được tính mạng của bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, Lý Kỳ Phong sửa sang lại một phen quần áo của mình chính là quay người rời đi. Xem lễ đại điển mặc dù kết thúc. Nhưng là rất nhiều người còn chưa rời đi Trong giang hồ rất nhiều tông môn Tông chủ phí hết tâm tư Muốn trèo lên Thái Thượng Thanh Cung Căn này cây đại thụ Tự nhiên là muốn phí một ít tâm tư Muốn cho Thượng Quan Thiến Thiến Lưu Lại tốt hơn ấm tượng Thậm chí có tông chủ muốn cùng Thái Thượng Thanh Cung Liên minh Như thế ngày sau tại tao ngậu nguy cơ Thời điểm cũng là nhiều mấy phần lực lượng Càng là Càng nhiều người đang mong đợi Chờ mong Lý Kỳ Phong đến Thượng quan thiến thiến cùng Lý Kỳ Phong quan hệ trong giang hồ cơ hồ là mọi người đều biết. Lần này thượng quan thiến thiến leo lên vị trí tôn chủ. Thái thượng Thanh Cung mở rộng sơn môn. Hoan nghênh thiên hạ chi khách. Rất nhiều tên người là xem lễ. Trên thực tế lại là ôm cùng Lý Kỳ Phong kết tốt mục đích mà tới. Lý Kỳ Phong quay trở về thái thượng Thanh Cung. Hắn là kiếm tôn chi chủ, cũng là thượng quan thiến thiến trưởng phu. Việc hắn muốn làm tự nhiên có thể càng nhiều Thế nhưng là Hôm nay hắn chỉ làm một việc Đó chính là muốn để giang hồ người biết sự tình gì có thể làm Sự tình gì không thể làm Lấy Lý Kỳ Phong cầm đầu tại bên trong kiếm tung 182 người bày trận mà đến Đều là đối thượng quan thiến thiến ung quyền hành lễ Thượng quan thiến thiến đã từng cũng là kiếm tung đệ tử Tại kiếm tung đợi qua một đoạn thời gian Kiếm tông đệ tử tự nhiên cũng là đối nàng rất quen thuộc biết Hôm nay nàng mặc dù trở thành quá thượng thanh tông chủ Nhưng là tại kim xuyên Độc cô thần đám người trong mắt Đây bất quá là nhiều một thân phận mà thôi Cũng chỉ thế thôi Thượng quan thiến thiến vẫn là kiếm tông đệ tử Nếu là thượng quan thiến thiến có nguy thời điểm Bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực Lấy cái chết hộ chi Tại kiếm tôn đệ tử hành lễ về sau quang. Minh phủ bên trong 36 tên cao thủ cũng là mười phần cung kính đối thượng quan thiến thiến hành lễ. Trên đời này, rất nhiều chuyện đạo lý là giảng không thông. Chính như quang minh phủ đối thượng quan thiến thiến tôn kính. Bởi vì nàng là thượng quan thiến thiến đế. Trượng phu của nàng là Lý Kỳ Phong. Quang minh phủ tự nhiên là muốn đối nàng mười phần cung kính. Ai cũng là không cách nào ngờ tới toàn bộ xem lễ đại điển cao triều sẽ là ở chỗ này. Kiếm tôn cùng quang minh phủ thái độ khiến cho trong giang hồ các đại môn phái cảm thấy chấn kinh. Trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Thiên hạ này chỉ có một cái thượng quan thiến thiến cũng chỉ có một cách lý kỳ phong. Thượng quan thiến thiến đứng ở chỗ cao. Trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Ôm quyền hành lễ. Khách khí ngôn ngữ. Không loạn chút nào. Gia cát chính ngã đứng ở cách đó không xa ánh mắt đảo qua trong lòng sinh ra rung động đám người sau đó lộ tại lý kỳ phong thân hình phía trên trong thần sắc lộ ra mấy phần mừng rỡ trong lòng càng là vui mừng không thôi lần này mới tôn chủ thượng vị không thể nghi ngờ là thái thượng thanh cung trùng sinh a không biết vì sao giờ khắc này Gia cát chính ngã muốn cười loại kia phát ra tiếng cười to không chút kiêng nghị cười Thế nhưng là, hắn nhất định phải khắc chế tâm tình của mình. trầm rãi gật đầu, ra cát chính ngã hai con mắt hít lại thành một đường nhỏ. Giờ khắc này hắn trong mấy ngày nay phấn uất chi khí quét sạch. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Lý tôn chủ ngươi thật sự chính là để cho ta cảm giác được chấn kinh A Thiên dụ chân nhân vừa cười vừa nói. Pháp độ vê đồng lên trong tay Phật Châu chậm rãi nói. Lý Tông Chủ thật là lớn khí phái a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hai vị tiền bối lời nói bên trong có chuyện a. Thiên Dụ Đại chân Nhân vừa cười vừa nói, bây giờ cách này trong giang hồ kiếm tôn chi danh như sấm bên tai a. Lý Tông Chủ chi thần uy càng làm cho người trong thiên hạ nghe tiếng mà tán đảm a. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, hôm nay thiên hạ đại thế dung chuyển, từng cách đế quốc chinh chiến. Trong giang hồ càng là loạn tung tùng phèo. Bên trong có thương không điện vô khổng bất nhập. Ngoài có thần miếu nhìn chằm chằm. Nếu là thực lực không đủ chỉ sợ là ăn bữa hôm lo bữa mai a Thiên dụ đại chân nhân gật gật đầu. Nói. Đích thật là như thế. Đáng tiếc trong giang hồ có ngươi xa gặp người thật sự là quá ít. Pháp Độ nói ra một tiếng Phật hiểu. Nói. Lý Tông Chủ. ngươi người mang bát bộ phù đồ. Theo Lý tới nói cùng ta huyền sơn tử có lớn lao nguồn gốc. Thế nhưng là ta huyền sơn tử ngô muội Phạm vào tham giới. Mong rằng Lý tôn Chủ có thể tha thứ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói. Nghĩ đến cách này huyền sơn tử cũng là siêu cấp tông môn một trong. Lại là không biết vì sao trở thành cách này cỏ đầu tường. Gió đông lớn theo gió đông. Gió Tây lớn theo gió Tây Pháp độ thần sắc hơi đổi Trên gương mặt nhiều hơn một phần khó xử Chợt khôi phục bình thường Nhẹ nói Lý Tông Chủ nói quá lời Người không phải thánh hiền ai có thể không qua huyền Sơn tự tu Phật thế nhưng không phải thánh hiền Phạm sai lầm có thể lý giải Hiện tại đền bù còn vì lúc không muộn Lý Kỳ Phong cười cười Nói trò đùa mà thôi Mong rằng tiền bối không muốn chú ý Pháp đổ lên tiếng nói Nếu là trò đùa Ta tự nhiên cũng sẽ không để ý Lần này đến đây như lai like để cho ta thay mặt chuyển một câu Lý Kỳ Phong nói Giảng Pháp Độ nói Hy vọng Lý Tông Chủ có thời gian có thể đi huyền Sơn tự uống trà Lý Kỳ Phong gật gật đầu Vừa cười vừa nói Có thời gian ta nhất định đi Thiên Dù Đại chân Nhân thần sắc thoáng có chút lúc túng đứng ở tại chỗ. Xem xét thời thế. Cái này huyền sơn tự có thể nói là nắm đến cực hạn. Đáng tiếc đạo Đức Tông đã là quen thuộc cao cao tài thượng, Hưởng thụ đã quen bị những người khác ngưỡng mộ. Bây giờ muốn lại buông xuống tư thái đến chỉ sợ là rất khó. Trong lòng hơi động. Thiên Dù Đại chân Nhân nhẹ nói. Lý Tông Chủ. Về sau về sau cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta đạo đức tông nhiều hơn đi lại. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói đây là tự nhiên. Sau náo nhiệt chính là yên tĩnh. Liên hoa phong phía trên. Thượng quan thiến thiến đưa mắt bốn ngắm. Nhìn chăm chú cái này không ngừng phun trào mây mù. Thần sắc mười phần nghiêm túc. Gia cát chính ngã bước nhanh mà tới. Nhìn thấy thượng quan thiến thiến. Gia cát chính ngã mặt lộ vẻ nghi hoạt. Lên tiếng nói Tông chủ Ngươi vội vã muốn gặp ta thiên hạ kiếm tông 121 chương 2393 Chu sát lệnh thượng quan thiến thiến ánh mắt nhìn về phía gia cát chính Gật gật đầu Lên tiếng nói Thái thượng trưởng lão Ta có một kiện chuyện hết sức trọng yếu cùng ngươi thương nghị. Gia cát chính ngã nhẹ nói Tông chủ việc cần phải làm không cần đến cùng ta thương nghị, Ta nhất định toàn lực ủng hộ Thượng Quan Thiến Thiến nói chuyện này rất trọng yếu, liên quan đến Thái Thượng Thanh Cung tương lai. Gia Cát Chính ngã trầm tư một chút. trầm rãi nói. Ta nghĩ tôn chủ là muốn đối thần miếu làm ra phản kích A Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói. Không sai. Thần miếu chưa trừ diệt. Trong giang hồ chỉ sợ là lại ngày yên tĩnh. Thái Thượng Thanh Cung tự nhiên cũng là không thể nào may mắn thoát khỏi. Đã như vậy chúng ta sao không chủ động xuất kích Gia Cát chính ngã chậm rãi nói Cái này kinh khủng không phải tôn chủ một người ý Tứ A Thượng Quan Thiến Thiến Thần Sắc bình tĩnh nói Đích thật là ta một người chủ ý Hiện tại ta là Thái Thượng Thanh Cung tôn chủ Ta không hy vọng trở thành bất luận người nào cái bóng Ta là Thái Thượng Thanh Cung tôn chủ Tự nhiên là cũng vì Thái Thượng Thanh Cung cân nhắc Gia Cát chính ngã thần sắc không khỏi biến đổi Trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười Lên tiếng nói Cái này đích thật là ta suy nghĩ nhiều Ta vốn cho là lấy tôn chủ sẽ cùng kiếm tôn cộng đồng tiến thối Thượng quan thiến thiến nói Như thế không giả Kiếm tôn hiện tại không thể nghi ngờ là thái thượng thanh cung đáng tin nhất minh hữu Thế nhưng là ta thái thượng thanh cung tuyệt đối không có thể trở thành kiếm tôn phụ thuộc Phải có nguyên tắc của mình Gia cát chính ngã gật gật đầu Nhẹ nói Ta hiểu được Tông chủ muốn như thế nào đi làm cứ việc buông tay đi làm liền tốt Ta nhất định toàn lực ủng hộ Lôi thành Vô luận là Bách Việt nước vẫn là thiên thỉnh đế quốc đều là lấy ra mạnh nhất tiến công tư thái Chiến tranh tiếp tục đến đằng sau Hoàn toàn chính là song phương sĩ tốt ý chí tại đối bính Giang kích tự mình dẫn đầu công kích xung phong đi đầu Thế nhưng là vẫn là chống đỡ không được thiên thịnh đại quân hung mãnh công kích chỉ có thể là liên tục bại lui. Trở lại quân đội sau nghỉ ngơi Bạch Phương lần nữa trở về tới trên chiến trường. Đây hết thảy nên kết thúc. Bạch Phương tự mình gõ chống trận. Mặt chống chấn động. Thiên thịnh đại quân toàn bộ để lên. Thậm chí hỏa đầu binh đều là cầm vũ khí lên vùi đầu vào bên trong chiến trường. Bách Việt nước đại quân liên tục bại lui. chỉ có thể co đầu rút cổ đến lôi thành bên trong nương tựa theo đường cắt chờ có lợi địa hình để chống đỡ thế nhưng là đây đối với thiên thịnh đại quân tới nói không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc mà thôi phòng thủ thật lâu nam thành môn rốt cuộc mở ra một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức thiên thịnh kỵ binh mang theo hung mãnh vô cùng uy thế trùng sát nhập lôi thành bên trong ngựa đạp phố dài Bách Việt nước binh lính tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng chặn đường, lại là tốn công vô ích. Máu tươi phố dài. Bách Việt nước đại quân triệt để tan tác, tựa như là năm bè bảy mảng, bất lực tái chiến. Bạch Phương rốt cuộc đứng ở lôi thành trên tường thành. Trên tường thành máu tươi còn chưa ngưng ghét. Thi thể còn tản mát ra dư ôn. Quan sát lôi thành. Bạch Phương trong lòng sinh ra một ngụm hào khí. tòa này phòng thủ lấy bách việt nước ngàn dặm bình nguyên hùng thành rốt cuộc bị hắn dẫm tại dưới chân truyền lệnh xuống không tiếc hết thầy chém giết giang gích bạch phương ngữ khí ngưng trọng nói giang gích dạng này người thật sự là thật là đáng sợ dẫn theo bách việt nước sáu vạn tàn binh thừa đem lại là có thể trọng thương như thế thiên thỉnh đại quân dạng này người nhất định phải chết nếu không cho thiên thỉnh đại quân sẽ còn tạo thành phiền toái rất lớn Sau nửa canh giờ Lôi thành giới nghiêm Thiên thỉnh đế quốc đại quân đã thủ giữ từng cách lôi thành cửa ra vào Thề phải chém giết giang gích Tại một tòa vắng vẻ trong khách sạn Toàn thân đấm máu giang gích không nói một lời ngồi tại băng ghế phía trên Mấy vị may mắn sống sót Lại là bản thân bị trọng thương đại gích sĩ bồi tiếp giang gích Giờ phút này trong khách sạn bầu không khí có chút kiềm chế Đem một vò liệt tửu rót vào đến trong cổ họng Giang kích một thanh xóa đi trên mặt máu tươi Thần sắc bình tĩnh nói Lôi thành ném đi Thống xoáy Ngài đã tận lực Một vị đại kích sĩ lên tiếng nói Giang kích cười cười Nói Nhớ tới ta đến thời điểm giã tâm bừng bừng Giờ phút này nhưng thật giống như là chó nhà có tang bình thường Thật sự chính là trào phúng A Thống soái Lưu đến thanh sơn tại không lo không quỷ đốt Hiện tại chúng ta muốn tìm cách tử ra khỏi thành đi Đợi đến viện quân tới Chúng ta lại đem lôi thành đoạt lại Đại kích sĩ thần sắc nói nghiêm túc Giang kích cười cười Nhìn thoáng qua trốn ở phía sau quầy run lẩy bảy lão trưởng quỹ Lên tiếng nói Lão nhân ra Lại cho ta đến vài hố tử liệt tiểu Yên tâm ta đưa tiền Tuyệt đối không quyệt nợ Lão trưởng quỹ thần sắc thấp thỏm ôm đến vài hú liệt tửu lên tiếng nói, rượu này không cần tiền. Giang Gít cười cười. Một bàn tay vỗ tới vò rượu phía trên giấy rán. Đối mấy vị đại ghi sĩ lên tiếng nói. Các ngươi đi theo suốt sinh nhập tử. Kết quả là lại là không thể cho ngươi nhóm một cái rồng lớn tiền đồ. Là ta thất bại. Đến tình trạng như thế, ta cũng chỉ có thể mời các ngươi uống cái này một vò rượu. Đời sau ta giang gích cho ngươi nhóm làm châu làm ngựa Mấy vị đại gích sĩ thần sắc lập tức biến đổi Hai mắt trở nên có chút ướt át. Nam Nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm Giờ phút này mấy vị này thẳng thắn cương nghị Nam Nhi trong nội tâm cũng là sinh ra vài tia bi thương Cả đời này có thể đi theo thống soái đáng giá Một vị đại gích sĩ bưng rượu lên đàn vỗ tới phía trên giấy rán Đích thật là đáng giá Ha <cười> hạ, Lại có một vị bưng rượu lên đàn Vẫn là thống soái hiểu ta a Biết ta tốt lấy cái này một ngủm Một vị mất đi cánh tay đại gích sĩ Một cánh tay cản lên vò rượu Uống giang gích vừa cười vừa nói Làm vò rượu đụng nhau Vò rượu uống cản Giang gích mang đi đi ra khách sạn Đại gích sĩ theo sát phía sau lão trưởng quỹ từ quầy hàng về sau đi ra nhìn thấy trên mặt bàn phóng tới một thanh tán toái bạc lập tức nước mắt mục đương nhiên kia là giang ghít toàn bộ gia tài hắn sinh ra ở công huân giang gia lại là nghèo khó thất vọng lần này mặt giáp mang binh trở thành một quân thống soái trên người bạc cũng bất quá là bảy tám mà thôi hai ngày về sau một đảo trấn kinh thiên hạ tin tức truyền ra lôi thành thất thủ bách việt nước thống soái giang kích lực chiến mà chết thiên thịnh đại quân lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua ngàn dặm bình nguyên đại quân áp cảnh bao vây bách việt nước quốc đô bách việt nước nguy rồi thái thượng thanh cung tại mới tôn chủ thượng vì sau ngày thứ hai chính là ban bố một đạo chu sát lệnh chu sát thần miếu người thượng quan tiến tiến không thể bảo là không lớn mật tuyệt không phải là người bình thường quyết đoán Bây giờ thần miếu trở thành rất nhiều người mộng hiểm, Trừ bỏ quang minh phủ giám cùng thần miếu là địch bên ngoài. Còn chưa hề có bất luận tông môn gì đứng ra. Lại là không nghĩ tới thái thượng thanh cung tự nhiên trở thành cái thứ nhất. Cái này một phần dũng khí đủ để đáng giá để người kính nể. Thế nhưng là cũng là dễ dàng cho thái thượng thanh cung đưa tới tai họa. Rốt cuộc súng bắn chim đầu đàn đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Kiếm tông bên trong. Lý Kỳ Phong đang nghe Thái Thượng Thanh Cung chu sát lệnh thời điểm không khỏi cười một tiếng. Thượng Quan Thiến Thiến vẫn là cái kia Thượng Quan Thiến Thiến A. Tại Thái Thượng Thanh Cung tuyên bố chu sát lệnh ngày thứ hai, Kiếm Tông cùng Quang Minh Phủ cũng là tuyên bố chu sát lệnh. Nội dung thần miếu người giết không tha. Thiên Hạ Kiếm Tông 121 chương 2394 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cách này thế đạo tựa hồ là triệt để loạn. đang lúc thiên thịnh đế quốc đại quân vây quanh bách việt nước quốc đô. muốn nhất cử hủy diệt bách việt quốc chi lúc. nam sở đế quốc lại là xuất binh. mà lại là lấy thế xét đánh không kịp bưng tay từ phía sau đánh vào bách việt nước quốc đô. cùng lúc đó mặt khác một chi nam sở đại quân khí thế như hồng. liên tục cướp đoạt khoảng cách bách việt nước gần nhất năm tòa thành trì. nam sở đế quốc hai chi đại quân tựa hồ là sớm có dự mưu một nửa. Vô luận là tốc độ vẫn là thế công đều là ngoài ý liệu cấp tốc cùng cường đại. Trọng yếu hơn là ra ngoài ý định. Cho tới nay, nam sở đế quốc đều là cho người một loại ảo giác. Đó chính là an phận ở một góc. Không cầu tiến thủ. Thế nhưng là lần này hành động lại là ra ngoài ý định. Căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hồ chính là cướp đoạt Bách Việt nước quốc đô. Hoàng đế triệu tự còn cảm giác là trong mộng bình thường. ngắn ngủi không đến một tháng hắn bắt đầu từ mây xanh phía trên rơi xuống đến bụi mặm bên trong trở thành tù nhân thật là tạo hóa trêu ngươi a co được giãn được đây là triệu tự nhất quán kiên trì lý niệm nếu không lúc trước hắn phải không khả năng từ người trong thảo nguyên thiết kỷ phía dưới bảo toàn chính mình bất quá lần này hắn tựa như là tai hiếp khó thoát nam sở căn bản không cho hắn mảy may nôn ngữ thời cơ Trực tiếp là trong miệng nhét vào khăn lau, Sau đó hạ nhập tử lao bên trong. Càng thêm khả năng chính là nam sở trực tiếp đem hoàng đế triệu tử cùng trong hoàng cung người hầu cùng nhau nhốt vào tử lao bên trong. Không thèm để ý chút nào hoàng đế của hắn thân phận. Thiên thỉnh đế quốc còn chưa công chiếm quốc đô chính là nhìn thấy bách việt nước quốc đô đổi cờ đổi màu cờ. Lập tức bạch phương thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn nhìn tính vạn tính lại là không nghĩ tới nam sở lại đột nhiên xía vào. Là thật là ra ngoài ý định. Trọng yếu hơn là nam sở cử động lần này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên thỉnh hao phí vô số tài lực vật lực. Hy sinh mấy vạn tinh nhộ chi sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy thành quả thế mà bị nam sở đế quốc nhanh chân đến trước. Cái này thật sự là mười phần ghê tởm. Nhìn chăm chú lên trên tường thành theo gió mà động long nghị Bạch Phương thân thể khẽ run lên, lên cơn giận dữ. Nam sở a nam sở, tốt một cách lòng lang dạ thú. Lại là như thế làm việc. Thật là ghê tờm. Đã như vậy, ta thiên thỉnh cũng không cần khách khí nữa cái gì. Bạch Phương ngữ khí chậm rãi nói. Nhất thống thiên hạ chính là lúc trước lý cơ chi nguyện càng là Bạch Phương ý chí. Tại Bạch Phương kế hoạch lớn bên trong Nam Sở sớm tối muốn đặt vào thiên thỉnh bản đồ bên trong Hít sâu một hơi Bạch Phương từ bỏ công thành Hạ lệnh Lui về lôi thành bên trong Thành lập phòng tuyến Để phòng Nam Sở đại quân đánh lén Lôi thành vị trí địa lý mười phần đặc thủ Chính là ngàn dặm bình nguyên cổ họng Tiến có thể công lui có thể thủ Công chiếm xong lôi thành về sau Bạch Phương là giải quyết hậu hoạn chi lo Hạ lệnh tu sửa lôi thành Gia tăng thủ thành khí giới Tại lôi thành bốn phía mở kinh đào Dẫn vào nước sông Hình thành sông hộ thành Bây giờ lôi thành so với trước đó càng thêm rắn chắc Lực phòng ngự càng thêm cường đại Hiện tại loại tình hình này Lui về lôi thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất Lôi thành bên trong bạch phương đưa mắt bốn ngắm thần sắc bình tĩnh tư mã rủi cao tiên chi đoan một tuổi chờ một đám tướng quân đứng thẳng ở phía sau hắn đều là thần sắc bình tĩnh duy trì im miệng không nói sau một lát bạch phương quay người nhìn về phía sau lưng đám người nhẹ nói nam sở đế quốc thật là ghê tởm a tư mã rủi trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn chậm rãi nói thống xoái Cái này nam sở đế quốc thật là mười phần gây tởm. Thế nhưng là chúng ta lại vì sao muốn như thế biệt khuất sao không đại quân để lên. Công phá Bách Việt nước quốc đô. Triệt để tiêu diệt toàn bộ nam sở đại quân. Bạch Phương lắc đầu. Chầm rãi nói. Chúng ta đã đã mất đi tiên cơ. Căn bản không có khả năng cầm xuống Bách Việt quốc đô. Cao Tiên Chi trầm giọng hỏi. Thống soái chúng ta nên làm như thế nào bạch phương trầm tư một chút nói ta muốn đối nam sở xuất binh ngôn ngữ vừa ra các vị tướng lính thần sắc kinh biến bây giờ cái này bách việt nước chiến sự còn chưa hoàn tất còn muốn đối nam sở xuất binh như thế chiến tuyến nhất định kéo mở thật lớn đến lúc đó chỉ sợ thiên thịnh đế quốc không cách nào gánh chịu bạch phương tiếp tục lên tiếng nói ta tự mình mang binh Đối Nam Sở phát động tập kích bất ngờ. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi thời cơ. Một khi Nam Sở thu binh trở về thủ. Các ngươi chính là đại quân để lên. Cướp đoạt mách Việt quốc đô. Tư mã dù thần sắc không khỏi hơi đổi. Lên tiếng nói. Thống xoáy. Làm như vậy chẳng phải là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bạch Phương vừa cười vừa nói. Binh giả. Tuyệt đạo giá. Sự tình liền quyết định như vậy. Thần miếu thế nhưng là trưởng khống thiên hạ tổ chức. Đối mặt với kiếm tung cùng thái thượng thanh cung. Quang Minh phủ phát ra chu sát lệnh. Một mực ẩm núp trong bóng tối thần miếu cao thủ tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là bọn hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng tư thái khiến cho bọn hắn nhất định phải làm ra đáp lại. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu đây là tốt nhất đáp lại. Đã kiếm tung. Thái thượng thanh cung. Quang Minh Phủ muốn đối thần miếu người giết không tha. Như vậy thần miếu tự nhiên muốn bọn chúng trả giá đắt. Trên đường phố, Lý Kỳ Phong xe ngựa đang chậm rãi hành xử. Giờ phút này chính là bình minh đến một khắc cuối cùng, xa xôi đông phương đất là hiện hiện ra ngân bạch sắc. Lý Kỳ Phong chính đang ngủ say. Có lẽ là mùa hạ đêm vốn là ngắn nguyên nhân. Có lẽ là Lý Kỳ Phong suy nghĩ quá nhiều chuyện. Hơi mệt chút. Vì vậy hắn hiện tại càng ngày càng thích đi ngủ Xe ngựa hành xử chậm chạp trong buồng xe trải thật dày cách đệm Ngủ dậy cảm giác đến hết sức thoải mái Ra cổ hoàn thành, xe ngựa lái vào đến ngoại ô Vùng ngoại thành phần lớn là nông hộ tự nhiên có thật nhiều đất cày Xe ngựa thuận một đầu bờ ruộng con đường đang hành xử cách này Mưng nước bên trong còn có tiếng nước chảy Tiếng côn trùng kêu vang cũng chính là não nhiệt thời điểm Bất thình lình. Một mực thanh âm rất nhỏ tiến vào Lý Kỳ Phong trong tay. Theo sát một thanh sắc bén kiếm trực tiếp là đâm vào trong buồng xe. Nhanh như là tiểm điện. Không chút nào cho Lý Kỳ Phong cơ hội phản ứng. Lý Kỳ Phong nằm thẳng tại trong buồng xe. Tại sắc bén kia kiếm xẹt qua gương mặt của hắn thời điểm. Hắn hai chỉ nhô ra. Gắt gao kiềm chế ở lời kiếm. Trong nháy mắt. lợi kiếm phía trên bột phát uy thế cường đại Toa xe bị hủy Lý Kỳ Phong hai chỉ lại là không nhúc nhích tí nào Mặc cho lấy người tới cố gắng như thế nào rút ra đều là không làm nên chuyện gì Thân thể khẽ động Hai chỉ ngang nhiên phát lực Sắc bén mũi kiếm lập tức bị bẻ gãy Sau một khắc Mũi kiếm bay ngược mà ra Người mặc áo đen tựa như là u linh nam tử lập tức hướng phía một bên trốn tránh mà đi Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, chậm rãi nói thật sự chính là thú vị A Lý Kỳ Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nam tử áo đen ngữ khí âm trầm nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nhìn chăm chú lên nam tử áo đen. Nhẹ nói. Ta nghĩ biết là ai cho ngươi lớn như thế dũng khí nam tử áo đen lạnh giọng nói. Ngươi thật đúng là cho là ngươi là diêm vương gia hay sao Lý Kỳ Phong cười cười Gật gật đầu Nói Đã như vậy Ta cũng lười lãng phí nước miếng giết không tha Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2395 phản kích bắt đầu lời nói vừa dứt Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động Quanh thân bột phát ra cường hoành kiếm khí Bay vọt mà ra Chém tới nam tử áo đen Nam tử áo đen sắc mặt trầm hủng trong tay một nửa tàn kiếm liên tục mà động, lựa chọn cùng Lý Kỳ Phong cứng đối cứng. Lý Kỳ Phong sắc mặt băng lãnh. Ngón tay búng một cái. Một đạo kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. Trực tiếp là đánh bay nam tử áo đen trong tay một. Nửa tàn kiếm. Nam tử áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Lý Kỳ Phong muốn lại ra tay. Đang lúc này Một tiếng du dương địch tiếng vang lên Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái Trong tầm mắt thấy được một đảo lớn hồng sắc thân ảnh Người tới người nhẹ như yến Lăng không vư độ Hai chân liên tục điểm ra Dấm tại kia lúa nước phía trên Như dấm trên đất bằng Một viên sáo trúc nắm trong tay Quần áo phần phật Rất có mấy phần tiên nhân chi tư Ta đến Một đảo gầm thép âm thanh truyền ra Tương đối hồng Bảo nam tử nhẹ nhàng thoải mái Về sau vị này thì là ngang ngược vô cùng Nhanh chân mà đến Đạp một cách đạp liền phát ra tiếng âm vang âm Tói lên một chùm bùn đất cùng đá vụn Nhìn qua mười phần bạo lực Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, Có chút ý tứ Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Hồng Bảo nam tử thân thể đứng vững chắp tay sau lưng sau lưng một thân áo bào đỏ lại vẫn như cũ là thác chảy ở trên người run cực thuận liền hòa bình lúc đứng yên đồng dạng không thấy bất kỳ tán loạn tràn đầy một cố uy nghiêm thần thánh cùng thần bí hương vị hắn mi tâm chỗ vẽ lấy một viên tam trọng núi tiêu chí nhan sắc như là máu tươi nhuộm dần qua đuôi lông mày khẽ động hồng bảo nam tử nhìn chăm chú lên lý kỳ phong Chầm rãi nói. Lý Kỳ Phong là tại hỏi thăm lại hình như là đang kể một kiện rất bình tĩnh sự tình. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói là ta. Hồng Bảo nam tử thân thể đứng thẳng thẳng tóc. Tựa như là một cây trường thương đứng lặng giữa thiên địa. Đạt được Lý Kỳ Phong trả lời. Hồng Bảo nam tử gật gật đầu. Rộng lượng ốm tay áo lắc một cái. Trong một chớp mắt. Cường đại nội lực phun trào mà ra. Trong một chớp mắt. Hồng bảo nam tử không có dư thừa động tác. Hai tay áo giống như là có sinh mệnh hoàn quyển mà ra. Hung hăng đánh ra hướng Lý Kỳ Phong. Cùng lúc đó. Kia người khoác thiết giáp thô lỗ nam tử phát ra hết dài một tiếng. Xong huyền tề xuất. Đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nam tử áo đen trong đôi mắt lộ ra một tia kính sợ. Hai tay bắt ấm thân thể khẽ đồng biến mất tại nguyên chỗ. Đối mặt với hai người thế Tông lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh vừa sải bước ra hai chỉ làm kiếm quét ngang mà ra trong chốc lát bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra trực tiếp là đánh nát hồng bào nam tử rộng lớn ốm tay áo đánh lui thiết giáp nam tử hồng Bảo nam tử thân thể không nhúc nhích tí nào thiết giáp nam tử thực lực hiển nhiên là phải yếu hơn mấy phần thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước Mỗi một bước rời khỏi đều là có một đạo hố sâu Không hổ là Lý Kỳ Phong Như thế cũng không uổng công ta tự mình đến đi một lần Hồng Bảo nam tử chậm rãi nói Trong lời nói của hắn mười phần bình tĩnh tựa hồ là đang bày tỏ một kiện chuyện đương nhiên Thiết giáp nam tử cúi đầu nhìn về phía mình xong quyền Chỉ gặp hắn một đôi thủ sáo đã là bị phá thành mảnh nhỏ Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận Trợt trong mắt sinh ra không bị khống chế tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Găng tay của hắn chính là từ thiên truy bách luyện đặc thù kim loại chế thành. Cứng còi vô cùng. Cho dù là thiên hạ sắc bén nhất kiếm cũng là chưa hẳn có thể phá hủy. Thế nhưng là hôm nay Lý Kỳ Phong lại là dễ như trở bàn tay phá hủy. Giờ khắc này, thiết sáp nam tử trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Thiết Ngô ngươi lui ra đi, ta đến liền tốt. Hồng Bảo Nam tử lên tiếng nói, Thiết Giáp Nam tử nhẹ nói, Hồng Bảo Nam tử ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, "Tới đi, người ta ở giữa đường đường chính chính đến một trận chiến." Lời nói vừa dứt, Hồng Bảo Nam tử hai tay khẽ động, trong khoảnh khắc, vô số đạo quang minh tuyến càn quét mà ra, quang minh tuyến ẩn tàng vào chiều dương quang mang bên trong, tia không chút nào thu hút Thậm chí là không dễ dàng phát giác. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong lại là mười phần minh mẫn đã nhận ra. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng về sau thối lui. Kia vô số đạo quang minh tuyến thế mà răng khắp nơi tạo thành một cái lưới lớn. Cứ việc Lý Kỳ Phong tốc độ đầy đủ nhanh. Thế nhưng là hắn yêu nguyên không cách nào tránh thoát ra kia một tấm lưới. Bởi vì tấm lưới này tựa hồ triệt để bao gồm thiên địa bình thường, để Lý Kỳ Phong không chỗ có thể trốn. Xùi xùi kia Quang Minh Chi tuyến tựa như là thực chất bình thường, chói buộc hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, đón đỡ trước người. Lý Kỳ Phong cảm thấy cường đại lực đạo. Theo sát không chỗ không còn Quang Minh Chi tuyến cắt phá Lý Kỳ Phong áo bào, từ từ lan tràn hướng ra thịt của hắn. Lập tức, Lý Kỳ Phong không còn dám có chút chủ quan. hảo đáng khí cơ vận chuyển lưu ly kim thân thôi động lý kỳ phong tay phải bắt hướng đỉnh đầu của mình hắn bắt lấy quang minh chi tuyến giao điểm lý kỳ phong phát ra gầm lên giận dữ bàng bạc kiếm khí bộc phát ra tay phải của hắn lấy ngang ngược tư thái giật xuống sau một khắc đến từ hồng bảo nam tử hai tay quang minh chi tuyến đức đoạn thành từng tấc tan biến tại ánh nắng bên trong Hồng Bảo nam tử thân thể lập tức run lên trong thần sắc lộ ra mấy phần chấn kinh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm, lên tiếng nói có qua có lại, hiện tại tới phiên ta. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm khí hóa thành vô số lời kiếm. Giữa thiên địa lập tức rơi ra một trận mưa kiếm. Cổ hoàng thành bên trong. Một mực phụ trách giám thị thu thập kiếm tung tình báo thần miếu thám tử bại lộ. Quang Minh phủ xuất động khoảng chừng 18 vị cao thủ chặn giết thần miếu thám tử. Trong đường phố, Hải Vân liệt hai ngón tay bắn ra. Trong chốc lát, hai cây ngân châm mang theo màu đen tuyến quấn lên một thần miếu thám tử thân thể. Hắt tuyến cắt đứt hắn áo bào. Khảm vào đùi phải của hắn. Trong nháy mắt cắt vào huyết nhục. Một mực cắt đến xương chân của hắn lúc mới đình chỉ. Trong tay lợi kiếm khẽ động. thần miếu thám tử ý đồ chặt đứt chói buộc mình hắc tuyến thế nhưng là hắc tuyến cứng cỏi lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn theo một kiếm này lược đảo hắc tuyến trực tiếp là cắt về phía hắn xương cốt suy suy âm thanh âm vang lên kịch liệt đau nhức khó mà chịu đựng tên này thám tử phát ra gầm lên giận dữ giờ phút này hắn sống không bằng chết tên này thám tử thân thể kịch liệt run rẩy lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống cạch cạch cạch nhưng vào lúc này xa xa một bên mái nhà bên trên đã vang lên lần nữa mấy tiếng bước chân giấm đạp thanh âm một tiếng kêu rên truyền ra theo sát phía sau một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên hải vân liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười chậm rãi nói lại không muốn vùng vẫy Hôm nay các ngươi là tai hiếp khó thoát. Còn không bằng thần phục với chúng ta. Dạng này còn ít thù mấy phần tội. Thám tử thần sắc trở nên hết sức khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Hải Vân Liệt. Phấn nộ nói. Muốn ta phản bội thần miếu. Buồn cười. Hải Vân Liệt tay phải khẽ động. Hai cây cắt vào huyết nhục bên trong hắc tuyến lần nữa vang dội canh canh. Tựa hồ muốn chặt đứt hắn xương cốt đồng dạng. Thám tử thần sắc trở nên mười phần vặn vẹo. Hải Vân liệt trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Nhìn chăm chú lên thám tử. Trong thần sắc lộ ra hết sức thoải mái. chậm rãi nói. Hiện đang phản kích bắt đầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 121 chương 2396 Huyễn thuật Quang Minh Phủ thành lập dự tính ban đầu chính là đối kháng thần miếu cao thủ. Bây giờ Quang Minh Phủ đã đã có thành tựu. dung nhập nhiều loại cao thủ, tại trải qua lý kỳ phong cẩn thận điều tra về sau, bỏ đi ba tên thần miếu mật thám, sau đó tại nhanh hàn đám người an bài phía dưới, quang minh phủ tử lên tới tiểu đều là ngay ngắn trật tự, lý kỳ phong là phủ chủ, về sau tuyển chọn ra thực lực mạnh nhất tám vị nhậm chức tại quang minh phủ trưởng lão chi vị, thép tốt cuối cùng cần thiên truy bách luyện. Quang Minh Phủ tồn tại mục đích đúng là vì đối kháng thần miếu. Hiện tại Quang Minh Phủ cũng nên lộ ra sắc bén nhanh vuốt. Cổ Hoàng Thành bên trong mười mấy tên thám tử nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn đột nhiên sẽ tao ngộ đến Quang Minh Phủ chặn giết. Mặc dù bọn hắn tứ tán đào tẩu. Thế nhưng là Quang Minh Phủ hạ quyết tâm tuyệt đối không thể thả đi một cái. Trong lúc nhất thời, cổ Hoàng Thành trở nên náo nhiệt. Thần miếu thám tử thực lực đều là không sai. Nhất là thân pháp mười phần mau lẻ. Có thể dùng rào hoạt hộ như hồ để hình dung. Bất quá. Quang Minh Phủ đã là hạ quyết tâm đương nhiên sẽ không cho bọn hắn mảy may thời cơ. Hải Vân Liệt không ngừng nắm chặt trong tay Hắc Tuyến. Hắc Tuyến tựa như là đao sắc bén. Không ngừng cắt tên này thám tử xương cốt. Loại đau nhức này là khó mà hình dung càng là khó có thể chịu đựng. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hải vân liệt chậm rãi nói. Nếu là ngươi nói cho ta thần miếu cách khác cứ điểm ở nơi nào. Ta có thể để ngươi trẻ thụ một ít thống khổ. Thám tử thần sắc trở nên cực độ vặn vẹo, răng quan khẩn yếu, phun ra hai chữ, mơ tưởng. Hải vân liệt càng là gia tăng mấy phần lực đạo. Chậm rãi nói. Ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. ngươi không nói ngươi hắn đồng bản hắn chưa hẳn liền có thể chịu đựng. thả nói cho ta. con người của ta thích nhất cha tấn người. hôm nay ta sẽ đem ngươi mang về. ta có một ngàn loại biện pháp đến cha tấn ngươi. để ngươi sống không bằng chết. tên này thám tử thần sắc lập tức lại biến. giờ phút này hắn đã là nhẫn nại đến cực hạn. nghe được hải vân liệt uy hiếp, thám tử lập tức trong tay lời kiếm khẽ động. ý đồ tự sát hải vân liệt đã sớm chuẩn bị tại tên này thám tử giơ lên kiếm trong nháy mắt chính là đánh bay lời kiếm ta không cho ngươi chết chính ngươi muốn chết cũng khó khăn hải vân liệt ngữ khí băng lánh nói lần này tên này rất có cốt khí thám tử tâm tính rốt cuộc nổ lên tiếng nói ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi đại hồng bảo theo gió mà động Hồng bảo nam tử vươn hai tay của hắn. Hai tay của hắn mười phần trắng nõn. Tựa như là tay của thiếu nữ. Chưa hề đã làm gì sống bình thường. Kia một viên sáo trúc bị hắn cắm ở bên hông. Hai tay khẽ động. Trong một chớp mắt thể nổi bàng bạc nội lực. Bỗng nhiên từ hai tay của hắn trên phun dũng mánh tiến ra. Sau một khắc. Bàng bạc nội lực tại giữa không trung phát sinh biến hóa trở thành từng chuôi lá liễu trảng kim sắc phi Song trưởng đánh ra Dày đặc phi đao lập tức nổ bắn ra mà ra Kim sắc phi đao mặt ngoài có kỳ gì đường cong, Tại giữa không trung cũng không phải là từ thẳng tắp tiến lên Mà là tại không trung không ngừng biến ảo phương vị Vô số chuôi phi đao chợt nhìn đi lộn xộn vô tử Thế nhưng là lại nhìn kỹ phía dưới Mỗi một chuôi phi đao đều là một cách độc lập cá thể Tướng không liên quan tới nhau Mang theo đáng sợ uy lực Chém tới Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái Trong đôi mắt nhiều mấy phần ngưng trọng Trước mắt vị này đại hồng Bảo lại là một vị đao Đạo cao thủ Hơn nữa còn cực kỳ mạnh Kim sắc phi đao không ngừng chôn vùi lấy mưa kiếm Lý Kỳ Phong cùng hồng Bảo nam tử mặt đối mặt mà đứng Mấy hơi về sau, sau cùng một thanh kim sắc phi đao cùng cuối cùng một thanh phi kiếm đồng thời chôn vùi ở trong hư không. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Hồng Bảo Nam Tử đây là đem hai tay của mình thu hồi phá toái trong tay áo. Ta muốn biết tên của ngươi Lý Kỳ Phong nói khẽ. Hồng Bảo Nam Tử nói đây là ta thất lễ, ta họ tô tên tỉnh. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, như thế đến nay chết ở dưới tay ta cũng không phải vô danh người. Thức tình cười cười, nói, như thế chưa hẳn. Lời nói vừa giúp thức tình xuất thủ lần nữa. Một đạo ông minh chi thanh truyền ra. Chỉ gặp hắn kia phá toái trong tay áo, một thanh kim sắc liễu diệp phi đao lướt đi. Đây là một thanh chân chính phi đao. Tuyệt không phải là những nội lực kia biến thành phi đao có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái Giờ phút này trực giác của hắn cứu giác đến một tia nguy cơ Thức tình cười cười Sau một khắc trong tay hắn phi đao nổ bắn ra mà ra Trong không khí lập tức truyền ra chói tai ông Minh Chi Thanh Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi ánh mắt nhìn về phía kia nổ bắn ra mà đến phi đao Tại cao tốc tiến lên quá trình bên trong chuôi thứ hai thứ ba chuôi phi đao Thứ 9 chuôi phi đao liên tục xuất hiện. Cái này 9 chuôi phi đao không khác chút nào. uy lực 10 phần đáng sợ. Lý Kỳ Phong cao mày. Hắn căn bản là không có cách phán đoán cái khác 8 chuôi phi đao thật giả. Trong chốc lát. 9 chuôi phi đao chém tới Lý Kỳ Phong. Triệt để phong kín Lý Kỳ Phong đường lui. Vô luận từ bất luận cái gì phương vị né tránh. Đều không thể tránh khỏi sẽ gặp phải trong đó một hai chuôi phi đao. Cái này chín chuôi mang theo lực lượng kinh khủng phi dao, hợp thành một cái kim loại lồng giam, đem Lý Kỳ Phong giam ở trong đó. Thức tỉnh thế nhưng là thần miếu chín đại cung phụng một trong. Phải biết tại trong thần miếu, cung phụng địa vị gần với miếu chủ chi vị. Tại thần miếu trưởng quản kia trên phiến đại lục, hắn như là thần linh đồng dạng tồn tại. Hắn một lời liền là có thể chu sát người. Chưa hề chân chính triển lộ qua thực lực của hắn. Thế nhưng là mặt cho là ai cũng không dám hoài nghi thực lực của hắn. Bằng không hắn liền không khả năng trở thành thần miếu chín đại cung phụng một trong. Từ khi thức tỉnh đi vào phiến đại lục này. Hắn chính là cực kỳ thích phiến đại lục này. Vô luận là thổ địa bao la. Sơn hải trắng lệ. Vẫn là nguyên khí nồng độ. Vật tài phong phú đều là mạnh hơn thần miếu trưởng khống kia phiến đại lục. thích liền muốn chiếm hữu đây là thần miếu cách làm đồng thời từ vài thập niên trước thần miếu chính là bắt đầu bố cục đây là thức tỉnh đi vào phiến đại lục này trận chiến đầu tiên hắn nhất định phải thắng giãn ra lông mày giãn ra thần dụ kiếm quét ngang mà ra ý đồ chặn đánh lui phi đao liên tục va chạm âm thanh truyền ra phi đao không thấy nửa phần xu hướng suy tàn lý kỳ phong trong lòng hơi động thần dụ kiếm trực tiếp đâm vào đại địa Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Một đảo hố sâu thình lình xuất hiện, Lý Kỳ Phong thân thể tự nhiên cũng là rơi vào đến trong hố sâu. Thức tình thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong một chiêu này thật sự chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá nơi này là nông thôn con đường. Mặt đất vốn cũng không phải là mười phần rắn chắc. Lý Kỳ Phong kiếm khí mười phần lăng lệ bá đảo. Đào ra một đảo hố sâu tự nhiên là không đáng kể. Thức tình tay phải đè xuống. Kia lăng lệ phi đao lập tức nhao nhao rơi xuống phía dưới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần dụ kiếm nhanh như điện chớp điểm ra. Tại phúc phúc trong thanh âm kia theo sát mà đến phi đao bị kích nhập bùn trong đất. Trong một chớp mắt. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Cùng lúc đó kia phi đao bên trong mang theo bao lấy mảnh đại uy thế bảo phát đi ra. Như là một nồi lớn đun sôi canh nóng. Vô số bụi đất từ mặt đất đi lên bay bổng lên. sợi cỏ. Thực vật. Thậm chí là sinh hoạt tại thổ những bên trong côn trùng. Toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn. Lý Kỳ Phong đúng mức né nhanh qua phi đao chi uy. Thức tình trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Phun ra một tiếng vô xỉ song thanh liên tục mà động. Sau một khắc, phi đao phá đất mà lên trở lại trong tay của hắn. Vẫn là chỉ có một thanh. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng làm sao cái trốn pháp thức tỉnh lạnh giọng nói. Sau một khắc, vô số thật dài ngân sắc sắn trạng dài nhỏ xiềng xích lấy thức tỉnh làm trung tâm. Từ dưới đất phun ra ngoài. Như là dưới mặt đất có một tóc dài ma nữ. Đem tất cả tóc lăng ra Mà mỗi một đầu ngân sắc dài nhỏ rắn trạng xiềng xích mặt ngoài cũng đều là từng mảnh từng mảnh vảy dày đặc Từng đầu màu trắng du lịch chỉ riêng như cùng một cách đầu nhỏ hơn mảnh rắn tại những này liên thân mặt ngoài du động Giao xà mị trải qua Mắt thấy những này chiều dài tựa hồ vô cùng vô tận từ dưới đất bắn ra ngân sắc sáng tác Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái Cái này thức tỉnh công pháp đất lại là như thế ruộng gì? Trong lòng hơi động. Nội lực tuôn ra. Lý Vị Phong trực tiếp là lấy mười phần bá đạo một kiếm chém giết mà ra. Một kiếm phía dưới, vạn vật không còn. Kia không ngừng xuất hiện ngân sắc sáng tác cũng là bị từng khúc chặt đứt. Thức tỉnh thân thể khẽ run lên, sắc mặt bên trong hiện ra một tia huyết hồng. Hai tay liên tục mà động. Sau một khắc. Bị một kiếm chặt đứt vô số nhỏ bé ngân xà trên không trung lượn vòng. Quấn quanh ở cùng một chỗ. Biến thành một đầu ngân sắc đại xà. Mặt đất bốc lên ra. Một thân đại hồng bào thức tỉnh từ đó bay lên. Tất cả ngân sắc sáng tác toàn bộ là từ hắn áo choàng phía dưới dọc theo người ra ngoài. Hắn liền giống như đạp ở đầu này ngân sắc đại xà trên thân. Xùy ngân sắc đại xà phát ra chói tai thanh âm mở ra miệng lớn tựa hồ muốn thôn phệ Lý Kỳ Phong đồng dạng. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Bước ra một bước. Liên tục xử suất 99 kiếm. Ý đồ muốn triệt để phá hủy ngân sắc đại xà. Thế nhưng là. Kia ngân sắc đại xà tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Lý Kỳ Phong công kích. Tiếp nhận 99 kiếm. Ngay cả một khối lân phiến cũng không rơi xuống. Ngược lại là Lý Kỳ Phong tiếp nhận ba cái phi đao trọng thương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Thức Tình đứng ở ngân sắc đại xa phía trên, lạnh giọng nói: "Không thể phủ nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, thế nhưng là ngươi quá khinh thường. Ngươi muốn lấy ngươi làm mồi nhử đến chém giết thần miếu cao thủ. Như vậy ta liền tương ghế tiểu kế, cho ngươi đến cái thập diện mai phục." Để ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chăm chú lên thức tỉnh, chậm rãi nói, ngươi nói nhảm thật là nhiều. Thức tỉnh thần sắc cũng như trước. Nói, Lý Kỳ Phong nếu là ngươi nguyện ý quy thuận thần miếu, ta có thể cùng ngươi ngang bằng bình tỏa. Lý Kỳ Phong vẫn là mang theo ý cười, nói, không có khả năng. Thức tỉnh nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Cắm ở bên hông sáo trúc gỡ xuống, du dương tiếng địch bỗng nhiên vang lên. Thức tỉnh dưới chân ngân sắc đại xà đột nhiên trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trùng sát mà đến đại xà, thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Vừa rồi hắn sử xuất 99 kiếm lại là không có thương tổn đến đại xà này mảy may. Điều này thực là thật bất khả tư nghị. Trong lòng hơi động. Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm hóa thành một đảo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Một kiếm đâm xuyên đại xà phần bụng. Thế nhưng là kia đại xà lại là bất vi sở động. Một kiếm trọng thương vết thương thế mà chậm rãi khôi phục. Không có khả năng. Lý Kỳ Phong run lên trong lòng. Lông mày lần nữa thiết chặt. Lý Kỳ Phong hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần đại xà. Bất thình lình. Lý Kỳ Phong nhắm mắt. Thần Dụ kiếm trở về đến trong tay của hắn. Trên thân kiếm hiện hiện bắt mắt ánh lửa. Kim Ô mỹ kiếm. Một kiếm chém giết mà ra, ngập trời hỏa diễm lập tức bộc phát ra. suy suy thanh âm truyền ra. Kia khí thế hung hung ngân sắc đại xà bị đốt cháy sạch sẽ. Đây là huyền thuật lý kỳ phong yên lặng nói trong lòng sinh ra mấy phần chấn kinh. Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2397 đánh cờ thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Nam sở đế quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Cướp đoạt nguyên vốn thuộc về thiên thỉnh đế quốc thành quả thắng lợi. Đây đối với thiên thịnh tới nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Bạch Phương đang bố trí tốt lôi thành phòng ngự về sau chính là âm thầm dẫn theo hai vạn trọng giáp quân. Ba vạn khinh nghỉ đi vòng hướng Nam sở Giang Đình Thành xuất phát. đồng thời hắn hoàng đế lý trường độ còn vì hắn tăng phái một chi hơn một vạn người tinh nhuệ chi sư tiến đến chi viện bạch phương dẫn đầu đại quân là lặng yên không tiếng động rời đi thậm chí vì che giấu tai mắt người bạch phương còn cố ý tìm người trang phục hắn mỗi ngày chính tống làm lấy hắn đinh hạ sự tỉnh ba ngày sau ngày mới vừa hơi sáng giang định thành cũng là mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại. dồn dập trống trận âm thanh bỗng nhiên vang lên Truyền khắp toàn bộ trong thành Bạch Phương dẫn đầu bảy vạn đại quân đã binh lâm thành hạ Cuồng phong cuốn lên cát vàng tinh kỳ liệt liệt mà động Giang định thành thủ tướng cao minh nghĩa thần sắc lộ ra mười phần ngưng trọng Ngay tại hôm qua hắn nhận được mệnh lệnh của quân bộ Muốn nghiêm phòng tử thủ Phòng ngừa thiên thịnh đế quốc xâm lấn Lại là không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ đại quân đã là dưới thành Hít sâu một hơi Cao Minh Nghĩa nhìn chăm chú lên kia theo Gió mà động xoái kỳ thần sắc biến rồi lại biến ngữ khí mười phần ngưng trọng nói Bạch Phương Hắn thế mà tới Lôi thành chi chiến triệt để đã để Bạch Phương chi danh danh chấn thiên hạ Sao có thể không cho Cao Minh Nghĩa sinh lòng mấy phần e ngại tướng quân, nếu là không có viện quân, chúng ta chỉ sợ không thể chống đỡ được a. một thiên tướng vẻ mặt nghiêm túc nói. cao minh nghĩa không có lên tiếng, duy trì trầm mặc. thế nhưng là bọn hắn biết, muốn dựa vào dưới chân tỏa thành này ngăn trở bạch phương tự mình dẫn đầu đại quân, không khác người si nói mộng. giang định thành rơi vào, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả đầu tường tướng lính đều vô ý thức nắm chặt chuôi đao, cầm chuôi đao tay có chút phát lạnh. Cao Minh Nghĩa đánh vỡ trầm mặt. Thần sắc nghiêm nghị. trầm rãi nói. Hôm qua ta để chuẩn bị lương thực cùng kho ngân chuẩn bị kỹ càng không có một đồng sàng mặt giáp tướng lính hồi đáp. Đã đều chuẩn bị xong. Cao Minh Nghĩa chầm rãi nói. Đáng tiếc a Chúng ta vẫn là chuẩn bị hơi chầm một chút. Nếu là lại cho ta mấy ngày thời gian Ta ngược lại thật ra muốn cùng cái này bạch phương tách ra vật tay Thôi Bây giờ nói hết thảy đều chế, Đem lương thực cùng kho ngân đều cấp cho xuống dưới Đã đến tồn vong trước mắt Không thể có nửa điểm chỗ sơ suất. Nếu có người dám ở thời điểm này đưa tay Đừng trách ta không nể tình Nguyên bản cao minh nghĩa dự định muốn chứng vinh Lớn mạnh giang định thành thực lực Thế nhưng là bạc phương binh quý thần túc Căn bản không cho bọn hắn thời cơ. Tên này chủ quản thuê sự tình trong quân quan tướng thần sắc hơi dép. ôm quyền nói. Nặp cao minh nghĩa gật gật đầu. Nói. Hôm qua ta đã là đạt được quân lệnh Vô luận như thế nào đều muốn giữ vững cái này Giang đỉnh thành. Hiện tại quân tình khẩn trương. Vẹn vẹn theo dựa vào chúng ta là không được. Trong lời nói. Cao Minh Nghĩa ánh mắt nhìn về phía giang đỉnh thành chi phủ. trầm rãi nói. triệu tập thành nổi thân sĩ. Mời bọn họ khẳng khái giúp tiền trợ giúp thủ thành. Có tiền xuất tiền. Có lương ra lương. Có người ra người. Hữu lực xuất lực. Nói cho bọn hắn. Thiên thịnh đại quân cũng sẽ không chiêu hàng nạp bắt được. Một khi thành phá. Toàn thành trên dưới. Vô luận quý tiện. Đều không một may mắn thoát khỏi Chi phủ đồng ý bước nhanh mà đi cồng cành thân thể không chút nào liên lụy tốc độ của hắn Cao Minh Nghĩa trầm ngâm một chút Quay đầu đối bên cạnh phó tướng nói Triệu tập thành nổi thanh niên trai tráng Để bọn hắn tùy thời chuẩn bị hiệp trợ thủ thành Đồng thời phái người từ thành nam bắt đầu theo thứ tự dỡ nhà Làm lôi một đá lăn Phó tướng cao giọng đồng ý Nhưng sau đó xoay người hạ thành An bài tốt đây hết thầy về sau. Cao Minh Nghĩa thở dài một hơi. Phàng phất già nua mấy tuổi. Cuối cùng nói. Lại phái người đi lớn dễ thành báo nguy. Để bọn hắn phái quân chi viện. Bạch Phương ánh mắt đảo qua giang đỉnh thành. Sau đó rơi vào đã chuẩn bị sẵn sàng khí giới công thành bên trên. Thần sắc trở nên nghiêm túc. trầm giọng nói. Công thành. Sau một khắc. Chống trận giống như thiên lôi gõ vang thê lương nghẹn ngào tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Cao minh nghĩa thân thể không khỏi run lên. Tay phải không khỏi nắm chặt chuôi đao. Trong lòng yên lặng nói. Muốn bắt đầu sao từ xưa đến nay. Công thủ lời khí. Đều chi bằng pháo. Công người đến pháo chi thuật thì thành đều nhổ thủ giả đến pháo chi thuật thì có thể chế địch. Lúc trước thiên thịnh hoàng đế lý cơ lúc tại vị. Chính là biết rõ quân giới tầm quan trọng, chính là phát triển mạnh quân cơ sử, chuyên môn phụ trách chế tạo khí giới, dùng để công thành chiếm đất. Lần này lý trường Độ điều tới hơn một vạn viện quân mang đến hơn 20 không tịch diệt pháo. Tịch diệt pháo, tên là pháo, kỳ thực là máy ném đá, phát ra bắn chi vật là cự thạch, mà không phải đạn sắt ruột đặc. Khi trải qua quân cơ sử cao thủ cải tiến về sau Càng dùng ít sức đồng thời Nhưng ném phát nặng đến 150 cân cử thạch Ném bắn khoảng cách 250 bước Ước chừng 130 trượng cự thạch sau khi rơi xuống đất Có thể chui xuống đất bày thước Giờ này khắc này Chọn vẹn 28 không tịch diệt pháo thành hình cung sắp xếp Cùng một chỗ nhắm ngay sang đỉnh thành tường thành Gặp đây Cao Minh Nghĩa lời đao ra khỏi vỏ chậm rãi nói chư vị là triều đình tận trung thời điểm đến Công thành Một đạo thanh âm điếc tai nhức ớt vang lên Một mãn hiểm cầu nhiêm thiên phu trưởng vung tay lên Đứng tại máy ném đá hai bên đám binh sĩ lập tức bắt đầu hành động Mấy hơi thời gian về sau 60 khối nặng đến 150 cân cử thạch mang theo tiếng zip âm đằng không mà lên Ở trên bầu trời vạch ra một đạo dọa người đường vòng cung. Ẩm vang đánh tới hướng lớn dễ đầu tường. Âm thanh chấn trăm dặm Vô số bụi mù bốc lên. Đá vụn cùng bụi đất từ khe hở ở giữa gì rào rơi xuống. Tựa hồ cả mặt tường thành đều đang run rẩy. Có một tảng đá lớn bay thẳng lên đầu tường. Rơi xuống đất chỗ đến không kịp trốn tránh mười mấy tên thủ thành binh sĩ trực tiếp bị nện thành bùn máu. Sau đó cự thạch lại thuận thế lăn lộn một phen về sau Nhìn ép ra một đầu tay cục tàn thi đúc thành huyết nhục con đường Bất quá càng nhiều cự thạch vẫn là đập vào trên tường thành Khiến cho trải qua nhiều năm gian nan vất vả tường thành trở nên mấp mô, Phá thành mảnh nhỏ Tên kia dâu quai nón thiên phu trưởng lại vung tay lên Bắt đầu chuẩn bị vòng thứ hai ném thạch Trải qua vòng thứ nhất thử bắn về sau Vòng thứ hai ném thạch tỷ lệ chính xác tất nhiên tinh chuẩn hơn. Hắn lực phá hoại cũng là càng thêm kinh khủng tiến đánh Giang Định Thành chính là Bạch Phương nghĩ sâu tính kỹ về sau trọng yếu nhất một nước cờ. Giang Định Thành là toàn bộ Nam Sở Bắc Địa một tuyến môn hộ. Công phá nơi đây liền là tại Tây Bắc phòng tuyến trên xé mở một đầu lỗ hổng Mà lại Bạch Phương yêu cầu thì là trong vòng một ngày nhất thiết phải đánh Hạ Thành này. Bất kể thương vong hao tổn. Chi như vậy, chính là lo lắng nam sở viện quân sẽ đuổi tới vô số binh pháp đều đang nói rõ một cách đạo lý. Binh quý thần tốc tại địch nhân chưa kịp phản ứng trước đó liền xử lý hắn. Đây là hao tổn nhỏ nhất biện pháp. Nếu là xa vào đến song phương không ai nhường ai lôi kéo bên trong. Vậy liền thành một cách động không đáy. Tại một phương triệt để chết hết trước đó. Ai cũng trốn không thoát cái này vũng bùn. tại liên tục ba lượt cử thạch ném bắn về sau, liền là mãnh liệt như nước thủy triều bộ tốt tại thuẫn xe hiểm hồ dưới, đỉnh lấy trên đầu thành rồi rơi xuống dưới mưa tên, nâng thuẫn vọt tới trước. Cùng lúc đó, to lớn va chạm xe đẩy ra vọt tới giang đỉnh thành cửa thành, bạch phương thần sắc mười phần nghiêm túc. Đây là thiên thịnh đối nam sở trận chiến đầu tiên, cũng là vô cùng trọng yếu một trận chiến. Vì một trận chiến này hắn không tiếc số bách lý hành quân. Muốn liền là một cách chữ nhanh. Chỉ có như vậy. Mới có thể lấy được kỳ hiệu. Nếu là Giang Định Thành có thể cầm xuống. Như vậy Nam Sở Thế tất yếu điều binh đến ngăn chặn thiên thỉnh đại quân. Như thế hắn tại lôi thành bên trong an bài hết thảy chuẩn bị ở sau đều có thể phát huy được tác dụng. Đại khái thời gian một nén nhang về sau bộ quân bắt đầu kiến phụ trèo thành. Cách này một chi bị hoàng đế lý trường đồ điều khiển mà đến chi viện một vạn ba ngàn tinh binh đều là thân kinh bách chiến lão binh. Công thành chiếm đất mười phần thuần thuộc. Trong miệng ngậm đao. Tay chân cùng sử dụng. Nhanh chóng leo lên thang mây. Ý đồ tiến vào Giang Định Thành bên trong. Giang Định Thành một trận chiến này song phương đều là nhất định phải được. Thành nội. Ba vạn quân coi giữ bị cao minh nghĩa chia làm ba nhóm. Mỗi đám 9.000 người 1.000 đội dự bị Thay nhau thủ thành Ngoài thành Bạch Phương chuẩn bị ba cách vạn người đội thay nhau công thành Công lời hại Phòng thủ càng không để ý hết thảy. Một ngày một đêm công thành Đem quân coi giữ tất cả cung nỏ Lôi một Đá lăn dầu nóng Toàn bộ hao tổn hầu như không còn Thậm chí không kịp bổ sung Chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu để ngăn cản thảo nguyên đại quân thế công. Ngay kế tiếp giảng sáng. Thiên thịnh đại quân leo lên tường thành. Khiến cho đầu tường quân coi giữ được cái này mất cái khác. Buổi trưa thời gian. Tường thành toàn tuyến thất thủ. Cao Minh Nghĩa không thể không lui vào trong thành. Xuất lính thân về cùng tàn binh ước chừng hơn ngàn người cùng thiên thịnh triển khai tàn khốc nhất chiến đấu trên đường phố. Cùng lúc đó. Bạch Phương đem lúc trước công thành ba cái vạn người đội rút về. Đổi cái trước sự bị vạn người đội. Công vào trong thành. Quét sạch tàn quân. Những cái kia leo lên tường thành hiệp trợ thủ thành thanh niên trai trắng nhóm sớm đã là giải tán lập tức. Để bọn hắn lên thành tường ném ném tảng đá vẫn được. Nếu là đao thật súng thật chém giết. Đó chính là người si nói một. Chỉ có cao minh nghĩa cùng mình mấy trăm thân binh vẫn là tử chiến không lùi. Hắn lâu trong quân đội. Một thân tu vi tương đương không tầm thường. Chết bởi dưới đao của hắn thiên thỉnh quân tốt nhiều đến hơn trăm người. Bất đắc dĩ hắn không phải một kiếm có thể ngăn cản trăm vạn sư kiếm tiên. Cũng không phải có thể bàn sơn đảo hải đại la kim tiên. Thậm chí không phải lấy một khi vạn oai hùng vũ phu. Vô luận hắn như thế nào anh dũng chém giết. trước mắt địch nhân càng ngày càng nhiều mà bên cạnh thân binh lại là càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại hắn một người toàn thân đẫm máu cao minh nghĩa phát ra gầm lên giận dữ một đao chém xuống một thiên thỉnh quân tốt đầu lâu lại bị khác một bên binh lính một đao bổ trên vai cao minh nghĩa lần nữa phát ra gầm lên giận dữ ngang nhiên phát lực trở tay một đao đem người này đầu lâu chém xuống Bất quá ngay sau đó liền bị người một trưởng vỗ tại ngực. Sau một lát, cao minh chiến tranh chính nghĩa chết. Cùng lúc đó, Giang Định Thành bên trong tiếng la dếp càng ngày càng nhỏ. Bạch Phương một mực tại trong quân chứng nhắm mắt dưỡng thần. Tin chiến thắng truyền đến Bạch Phương trong tay. Bạch Phương chậm rãi mở ra hai mắt. Lên tiếng nói, lưu lại ba ngàn sĩ tốt đóng giữ Giang Định Thành. Đại quân bôn tập lớn dễ thành, giang định thành thất thủ, quá bạc phương tải vào thành thời điểm chính là hạ lệnh thiên thịnh sĩ tốt không được quấy rối bách tính, càng không thể cướp đoạt tài phú, kẻ trái lệnh quân pháp xử trí, đồng thời còn bốn phía gián thiếp bố cáo chỉ cần dân chúng trong thành không sinh sự tuyệt đối sẽ không tao ngộ phiền phức như thế. Nguyên bản lòng người bàng hoàng Giang Định Thành trong lòng bách tính thực tế lại, không người sinh sự. Thiên thỉnh đế quốc đối với Giang Định Thành đóng giữ cũng là lạ thường thuận lợi. Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2398 thập diện mai phục thượng Giang Định Thành thất thủ. Đây đối với nam sở đế quốc tới nói thế nhưng là một phần phiền toái rất lớn. Giang Định Thành chính là nam sở tây bắc phòng tuyến phía trên trọng yếu nhất một vòng. Bây giờ Giang Đình Thành thất thủ. Không thể nghi ngờ là đảo phòng tuyến này cũng sẽ cùng là mở nhất tuyến môn hộ. Về sau chính là lớn dễ thành. Nếu là có thể giữ vững lớn dễ thành. Còn có khoan nhượng. Nếu là thủ không được. Thiên thỉnh đại quân tiến quân thần tốc, Toàn bộ Tây Bắc chiến cuộc trong nháy mắt thối nát. Trong thời gian ngắn khó mà thu thập. Đến lúc đó nam sở đế quốc chỉ sợ là không chỉ có không thể ham bách Việt nước đạt được hết thảy, Phải trả lại cho thiên thịnh, Còn muốn phun ra ngoài rất nhiều. Tiến thêm một bước tới nói. Nếu là Tây Bắc thất thủ. Đây đối với nam sở tới nói chính là dao động căn cơ tổn thương. Nam sở vô luận như thế nào cũng không thể nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Đúng là như thế. Bạch Phương không tuyển chọn tại Bách Việt nước quốc đô cứng đối cứng Mà là trực tiếp chuyển hướng tiến công Giang Định thành nguyên nhân Nam sở đế quốc trong đế đô Một khối ngọc chất cái chặn giấy bị hung hăng quẳng xuống đất chia năm xẻ 7 Hoàng đế Chu Minh Hoàng không che giấu chút nào mình tức giận Gian dạy quần thần nói Lớn dễ thành thủ tướng đoạn đỏ vũ là làm ăn gì Quân bộ đã ra lệnh để hắn mật thiết chú ý Giang Định thành tình huống Tùy thời chuẩn bị chi viện, tại Giang Định Thành tao ngậu nguy cơ thời điểm. Cách này đoạn đỏ vũ tại làm cách trên triều đình tâm như lạnh. Không có người ngôn ngữ. Sau một lát, quân bộ hàn xâm lên tiếng nói. Hoàng thượng, lần này Giang Định Thành thất thủ cùng chúng ta cũng có quan hệ. Khiến cho chúng ta khinh định. Chúng ta đoán được Giang Định Thành khả năng có nguy cơ. Thế nhưng là không nghĩ tới Bạch Phương tốc độ sẽ như thế nhanh. Lần này mặc dù ném đi Giang Định Thành Nhưng là lớn dễ thành vẫn còn Lớn dễ thành về sau võ nhét quận vẫn còn Hiện tại chỉ cần chúng ta phái binh kịp thời chi viện Giữ vững lớn dễ thành Coi đây là cứ điểm Bắt đầu phản công Như thế đến nay bạch Phương ý đồ tất nhiên là có thể hóa giải Chu Minh Hoàng sắc mặt hơi chậm Nói Hàn Thủ Phụ nói có mấy phần đạo lý Trước trận trạm tướng sợ rằng sẽ sinh ra biến cố truyền chỉ nói cho đoạn đỏ vũ Chấm muốn hắn lập công chuộc tội Giữ vững lớn dễ thành Chấp bút thái giám Lý Minh Hiên chợt gật gật đầu tranh thủ thời gian xuống dưới mô phỏng chỉ Chu Minh Hoàng thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc Nói Trên triều đình các vị đều là chấm 10 phần coi trọng xương cánh tay đại thần Hôm nay thiên hạ thế cuộc dung chuyển Chiến sư bộc phát Hoặc là tại trầm luôn bên trong tịch diệt. Hoặc là tại bộc phát bên trong quật khởi. Ta nam sở đế quốc muốn đặt chân ở thế. liền muốn là thành là một người cường đại nhất. Lần này chiến sự nhấc lên. Chấm hy vọng các ngươi có thể chân thành hợp tác. Là nam sở đế quốc cường đại hiệu lực. Là thần nhất định quý đầu hết sức. Trên triều đình vang lên thanh âm vang dội Trận này chỉ có chút ít mấy vị trọng thần tham dự tiểu hướng sau khi tan hội. Hàn Sâm cùng Quách Minh Thanh hai vị này văn võ để nhất nhân sóng vai mà đi. Quách Minh Thanh bỗng nhiên nói Bệ hạ cuối cùng vẫn là đi ra một bước này a. Hàn Sâm ừ một tiếng. Nhẹ nói. Bệ hạ ánh mắt nhìn rất là lâu dài. Bây giờ Thảo Nguyên Hành Quân lặng lẽ không thấy động tính. Thiên thỉnh đế quốc ngày càng cường đại. Bách Việt nước sắp bị diệt tới nơi. Lúc này Nam Sở đang duy trì yên lặng. Chỉ sợ Nam Sở coi như là chân chính nguy hiểm. Quách Minh Thanh gật gật đầu, nói lời này cũng không giả thế nhưng là lần này Bệ Hạ Trung Quy vẫn là nóng lòng. Hàn Sâm nói khẽ Bệ Hạ đích thật là gấp thế nhưng là ta sao lại không phải. Quách Minh Thanh từ chối cho ý kiến nói. Bệ Hạ nộ khí. Nửa thật nửa giả. Hắn là lâu tại quân ngũ người. Minh Bạch thắng bại chính là chuyện thường binh ra đạo lý. Không thể là vì hai trận binh bại liền nổi giận. Bên trong có chút kỳ quặc Hàn Sâm trầm mặt một lát, nói, làm cho chúng ta nhìn. Quách Minh Thanh gật gật đầu. Nhẹ nói. Chiến trường liền là một trận đánh cược. Nam Sở Đế Quốc chỉ có thể thắng. Không thể thua a Ngân sắc đại xà tại rào giạt liệt hỏa bên trong hóa thành bụi bặm. Thức tỉnh trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. ngữ khí có chút không cam lòng nói. Làm sao lại như vậy Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta ghét nhất những này lòe loạt lò đồ vật. Thức tỉnh những mày, nhẹ nói, ngươi thật sự là một đáng giá ta toàn lực xuất thủ người. Giao xà mị trải qua chính là thiên hạ nhất đằng huyến thuật mười phần cường đại Huyến hóa ra tới ngân xà cùng chân thực không khác chút nào Căn bản khó mà phát giác Rất nhiều người cuối cùng khí lực cũng là không cách nào đi ra Thế nhưng là Lý Kỳ Phong tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong chính là khám phá hắn huyến thuật Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh Nói thật là phiền phức Lời nói vừa dứt Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động cương mãnh một quyền ném ra Người mang lưu ly kim thân Lý Kỳ Phong công kích tự nhiên là thiếu đi mấy phần phòng ngự Nhiều mấy phần phong mang Thức tình thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh Tại trước khi hắn tới Hắn đối liên quan tới Lý Kỳ Phong tình báo nghiên cứu cẩn thận một phen Đối với Lý Kỳ Phong cường hoành cùng bá đảo hắn tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý Trắng nón hai tay lần nữa từ trong tay áo nhô ra. Sau đó thân thể của hắn phóng tới Lý Kỳ Phong. Một quyền ném ra. Phanh một đạo tiếng vang âm thanh truyền ra. Hai người chạm vào nhau về sau, vừa chạm liền tách ra. Đại địa âm vang chấn động hai người thân thể riêng phần mình hướng về sau rời khỏi hơn mười trượng. Còn chưa chờ đến thân thể đứng vững, hai người không chút nào dừng lại, lần nữa vọt tới trước. Lúc trước kia va chạm. Nhìn như là cân sức ngang tài. Kỳ thực vẫn là Lý Kỳ Phong hơi chiếm ưu thế. Nếu là không có ngoại lực can thiệp. Hai người ai cũng không lùi. Không chết không thôi. Như vậy sống sót nhất định là Lý Kỳ Phong. Bây giờ Lý Kỳ Phong đã là triệt để ngộ ra kiếm đạo. Nắm đấm của hắn không chỉ có là nắm đấm đơn giản như vậy. Mà là ẩm chứa cường đại kiếm ý. Trọng yếu hơn là hắn có lưu ly kim thân. An hiểu nhất chính là đánh giáp lá cà, khẩn thiết giao phong. Thế nhưng là thức tỉnh thực lực dù sao cũng là còn tại đó. Lý Kỳ Phong nghĩ muốn chém giết hắn chỉ sợ cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. ầm ầm đại địa sụp đổ, bụi đất tung bay. Tại hai người lần thứ sáu đụng vào nhau về sau, hai người dưới chân mặt đất rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm vang đổ sụp phá toái. hai người đặt chân chỗ hạ xuống sâu nhất, hướng ra phía ngoài tầng tầng lan tràn, như cùng một con cự bát, thức tình phát ra hét dài một tiếng, quanh thân hảo đáng nội lực phun trào, không còn lựa chọn cùng lý kỳ phong cứng đối cứng, mà là ỷ vào duyệt thần khó lường thân pháp chủ động xuất kích, liên tục nắm đấm tựa như là giống như cuồng phong bảo vũ nện ở lý kỳ phong trên thân. Lý Kỳ Phong tựa hồ là đã mất đi ứng đối chi lực Ngắn ngủi trong nháy mắt Lý Kỳ Phong gặp một trăm linh tám quyền Thân thể trùng điệp đụng vào tường đất phía trên Cả người lóm đi vào Lý Kỳ Phong phun ra một ngụm máu tươi Trong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt Thức tỉnh vừa xài bước ra Hai ngón tay ở giữa chẳng biết lúc nào nhiều một đạo trói mắt kim quang Kia một thanh lá liễu chẳng kim đao nổ bắn ra mà ra Một vòng sáng chói kim mang chém ngang hướng Lý Kỳ Phong ngực. Lý Kỳ Phong không có tránh né, hai tay giao nhau cản trước người. Vang lên một trận chói tai kim thạch âm thanh về sau, Lý Kỳ Phong trên mu bàn tay lưu lại một đảo vết thương sâu tới xương. Một trưởng vỗ đất, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thức tình theo sát phía sau. Lá liễu kim đao trở lại thức tình trong tay. Lại chưa xuất thủ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. chậm rãi nói. Ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lau đi khóe miệng máu tươi. Hoạt động một chút thân thể. Trong thân thể lốp bút giòn vang âm thanh. chậm rãi nói. Sảng khoái. Thật là sảng khoái a. Thức tình thần sắc biến đổi. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong trên chán một đoá chín cánh hoa sen vàng như ẩm như hiện. Vương trọng lâu tại khí cơ trở về thiên địa trước đó. Đem tử thân khí cơ toàn bộ đưa tặng cho Lý Kỳ Phong. Bát bộ phù đồ thỏa thích thôn phệ. Đây là cách này một phần khí cơ trung quy không phải thuộc về hắn. Mặc dù thôn phệ. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào cùng hắn khí cơ triệt để hóa làm một thể. Thế nhưng là thức tỉnh trước đó liên tục trọng quyền lại là cho Lý Kỳ Phong mang đến lợi ích to lớn. Khiến cho Lý Kỳ Phong triệt để luyện hóa vương trọng lâu đưa tặng khí cơ. Như vậy cũng tốt so là hai khối khác biệt tài liệu kim loại. Muốn để hắn hóa làm một thể. Nhất định phải trải qua thiên truy bách luyện. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển khí cơ vô cùng cường thịnh, bàng bạc. Ngươi thật sự chính là ồn ào á. lý kỳ phong thần sắc khinh thường nói thức tỉnh lông mày không khỏi nhíu một cái lý kỳ phong phát ra hét dài một tiếng một bước đạp thật mạnh ra toàn thân khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm hung hăng một quyền nện đang thức tỉnh trên trán chỉ gặp một đạo bạch hồng lấy không kém hơn trước cướp lúc tốc độ âm vang bay rướp ra ngoài đủ có mấy trăm trượng thức tỉnh ngừng lại lui thế lại lúc ngẩng đầu Mặt mũi tràn đầy đều là huyết thủy Bị nắm đấm chính diện đánh trúng chỗ mi tâm lóm xuống dưới Tựa như là bằng phẳng băng trên mặt xuất hiện một đảo hố sâu Thức tỉnh biểu hiện trên mặt bỗng nhiên âm trầm vô cùng Dối ra tinh tế ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn máu Trên mặt tuyến trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, Cắm vào bên hông sáo trúc xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn Sau một khắc Tiếng địch truyền ra trong tiếng địch tựa hồ có vô tận mị lực bình thường truyền khắp tám mặt thập phương giữa thiên địa đầu tiên là yên tĩnh sau đó đột khởi nói về sóng gợn hướng về bốn phía tầng tầng khuyết tán ra tới người nghe cơ hồ rơi lệ tiếp theo là không khỏi một trận tim đập nhanh cho dù là lý kỳ phong cũng khó tránh khỏi có ngắn ngủi thất thần liền là cách này ngắn ngủi một lát thất thần thức tỉnh đã vô thanh vô tức xuất hiện tại hoàn nhan bắc nguyệt trước mặt hai người cơ hồ là đối diện mà đứng thức tỉnh năm ngón tay như câu hung hăng đặt tại lý kỳ phong đầu lâu bên trên đây là tất phải giết ký a trong nháy mắt này lý kỳ phong khôi phục thanh tỉnh gió lớn quét lý kỳ phong tóc đen đầy đầu kịch liệt phiêu đãng bay múa sau một khắc lý kỳ phong kích ra bản thân quyền thứ hai ra huyền tức xuất kiếm Một quyền này như đụng chung lớn ầm vang rung động kiếm khí càn quấy mấy trăm trưởng Thức tỉnh lần nữa bị một quyền đánh lui hơn mười trưởng. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng không chịu nổi. Mặc dù hắn phản kích đầy đủ nhanh. Thế nhưng là yêu nguyên có máu tươi từ trên da đầu chảy xuống. Nhuộm đỏ tóc trắng. Tại trên gương mặt của hắn kéo ra một đạo chói mắt đỏ tươi. Thức tỉnh hít sâu một hơi, phục mà thật dài phun ra một ngụm chọc khí. trong tay lá liễu kim đao lần nữa nắm chặt, hắn muốn muốn lần nữa xuất đao. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, tựa như là rủ mì đồng dạng xuất hiện đang thức tỉnh trước mặt. Sau một khắc thân thể của hắn nhảy lên thật cao, vung ra quyền thứ ba, như rồng. Một quyền này đem thức tỉnh hung hăng nện vào mặt đất, động không ngừng bụi bặm nổi lên bốn phía. Thức tỉnh một nửa thân thể hoàn toàn hãm nhập trong lòng đất. Trên người xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Trên gương mặt máu tươi càng nhiều. Nhìn càng thêm dữ tợn. Tựa như là lệ ruột bình thường. Khí tức trở nên mười phần uể hoài. Bất quá. Mặc dù là như thế thức tỉnh trong thần sắc lại là mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt đau đớn tứ ngược toàn thân. lui đầu xem xét lý kỳ phong trên phần bụng có máu tươi không ngừng chảy ra lại hắn ném ra một quyền kia thời điểm thức tỉnh kim đao cũng là đâm vào bụng của hắn hít sâu một hơi lý kỳ phong vận chuyển phạm thiên phật quyết trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị hắn cưỡng ép thu nạp nhập thể nội sau đó hóa thành hung mãnh lực đạo cưỡng ép bức ra đâm vào hắn phần bụng kim đao Thức tình trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói thật là đáng tiếc, ngươi còn kém mảy may mà thôi. Thức tình thân thể run lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trở nên mười phần uể oải. Nguyên bản hắn cho là hắn kim đao nhất định có thể phá hủy Lý Kỳ Phong đan điền. Thế nhưng là hắn thế mà thất bại. Giờ phút này. Thức tình trong lòng mười phần hối hận. Nếu là hắn dùng tới mấy phần cường độ Chỉ sợ Lý Kỳ Phong đan điền nhất định có thể bị hủy đi Trên đời không có bất kỳ cái gì thuốc hối hận có thể ngôn ngữ Hắn lần này trung quy là bại Lý Kỳ Phong ngươi cảm thấy ngươi thắng sao thức tỉnh bỗng nhiên thanh âm bén nhọn nói Cả người tưởng như là bị đạp cái đuôi mèo già đồng dạng Ngươi thật đúng là ồn ào Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói ha ha phá Ta có thể thua, thế nhưng là thần miếu tuyệt sẽ không thua." Thức Tỉnh thanh âm bén nhọn nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, thần dù kiếm khẽ động, muốn muốn chém giết Thức Tỉnh. Bất thình lình, một thanh kiếm chặn thần dù kiếm đường đi. "Ngươi không thể giết chết hắn." Một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Một thân mặc hắc y, miếng vải đen che mặt kiếm khách xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Thiết nô thân thể nhanh chóng mà đến từ bùn trong đất cứu ra thức tỉnh gánh vác mau chóng rời đi. Lại tới một cách Lý Kỳ Phong nhíu mày lại lên tiếng hỏi. Che mặt kiếm khách lạnh giọng nói là hai cái. Lý Kỳ Phong những mày không biết lúc nào bên trái của hắn xuất hiện ở một vị nữ tử áo đỏ. Gật gật đầu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói tốt một cái thập diện mai phục a Che mặt kiếm khách lạnh giọng nói. Ta khuyên ngươi một câu. Đừng lại tốn công vô ích vùng vẫy. Tại hai người chúng ta về sau còn có tám vị cao thủ đang đợi ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lên tiếng nói, như thế một cách mười phần chuyện phiền phức. Che mặt kiếm khách nói, ngươi đã thân chịu trọng thương, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Hoặc là thần phục với thần miếu, hoặc là chết. Che mặt kiếm khách chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi phạm vào một cách mười phần ngu xuẩn sai lầm. Che mặt kiếm khách thanh âm bình tĩnh nói, sai lầm gì Lý Kỳ Phong nói, ngươi không nên nói nói nhảm nhiều như vậy. Che mặt kiếm khách nhẹ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng với bạch bạch cùng ngươi lãng phí miệng lưới sao Lý Kỳ Phong nói. Tối thiểu nhất ta có thời gian đến khôi phục nội lực. Thế nhưng là cách này còn thiếu rất nhiều. Che mặt kiếm khách ngữ khí yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2399 thập diện mai phục trung Lý Kỳ Phong cười nói. Cách này đối với ngươi mà nói khả năng không đủ. Đối với ta mà nói cũng là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong bước ra một bước quanh thân hiện ra tám chuôi cử kiếm chém tới che mặt kiếm khách. Che mặt kiếm khách lập tức lợi kiếm ra khỏi vỏ quét ngang mà ra. Tám chuôi cử kiếm toàn bộ chôn vùi. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, hướng phía một bên lao đi. Không đánh mà chạy che mặt kiếm khách thần sắc kinh biến. Cái kia còn không tới kịp xuất thủ nữ tử áo đỏ cũng là thần sắc kinh biến. Bọn họ nghĩ tới rồi các loại khả năng lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ trốn. truy che mặt kiếm khách lạnh giọng nói. Thân thể đột nhiên khẽ động truy sát hướng Lý Kỳ Phong, nữ tử áo đỏ theo sát phía sau. Lý Kỳ Phong hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, nhất là thức tỉnh cuối cùng một đau kém một chút phế đan điền của hắn. Hiện tại hắn cần thời gian dưỡng thương, không thích hợp áp chiến. Che mặt kiếm khách tốc độ rất nhanh cơ hồ là không cho Lý Kỳ Phong dưỡng thương thời cơ thật chặt theo đuôi tại sau lưng. Sau một lát, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy, đối với Lý Kỳ Phong chỉ có thể là càng thêm bất lợi. Đến lúc đó chỉ sợ Lý Kỳ Phong liền xuất thủ nội lực cũng sẽ bị hao tổn sạch sẽ. Sau một khắc, cường đại thần thức tựa như là như thủy triều khuyết tán mà ra. Lý Kỳ Phong phát hiện kia nữ tử áo đỏ khoảng cách còn xa. Lập tức thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong chủ đứng vững thân thể. Không còn đào tẩu. Gặp đây che mặt kiếm khách cũng là ngừng lại bước chân Ngươi thật sự chính là không có chút nào tôn nghiêm. Che mặt kiếm khách lạnh giọng nói Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Không phải ta không có chút nào tôn nghiêm, Mà là các ngươi quá mức vô sỉ Che mặt kiếm khách lạnh giọng nói có lẽ đi Lý Kỳ Phong nói là khẳng định Che mặt kiếm khách âm thanh lạnh lùng nói Là ngươi làm sai lựa chọn Lý Kỳ Phong mà nói Là ngươi làm sai lựa chọn. Lập tức. Lý Kỳ Phong thân thể trùng sát mà ra. Thần dụ kiếm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. ám sát hướng che mặt kiếm khách. Hiện tại thời gian của hắn có hạn. Nhất định phải đuổi tại nữ tử áo đỏ đến trước khi đến chém giết che mặt kiếm khách. Che mặt kiếm khách sắc mặt bây giờ. Trong tay kia một thanh nhạc trường kiếm màu xanh. Sau đó hắn người cũng bay vọt lên trời. Huy sái ra một màn hàn quang. Kiếm cùng kiếm chạm vào nhau. Tựa hồ tương xứng. Trong chốc lát, giữa hai bên kéo dài khoảng cách. Che mặt kiếm khách, hai tay cầm kiếm mũi kiếm có chút hất lên. Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động, lần nữa xuất kiếm. Che mặt kiếm khách mặc dù chỉ là kiếm thế có cái này hơi cải biến. Nhưng là hắn cũng đã kinh chuẩn đến cực điểm điều chỉnh tốt xuất thủ thời gian. chân phải của hắn như cùng một chuôi trọng chùi đồng dạng mánh lực đạp đạp lên mặt đất, vung vứt kiên cố mặt đất lập tức lóm lún xuống dưới. Tại đông một tiếng tiếng vang trầm trầm từ dưới chân hắn phát ra thời điểm, một cố lực lượng như là con quay xoay tròn bình thường, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ, trong tay hắn màu xanh biết đoàn kiếm chuẩn xác không sai lý kỳ phong chém tới thần dụ kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng to lớn kim loại trấn minh thanh, Chấn động đến không khí một trận rung chuyển Thân thể của hắn trầm mùng như núi Lý Kỳ Phong lại là hướng về sau bay ngược mà đi Vô luận là từ lực lượng Tốc độ Thậm chí cả thời gian xuất thủ nắm chắc Che mặt kiếm khách trong nháy mắt này bên trong đều chiếm tuyệt đối thượng phong Che mặt kiếm khách đứng ở tại chỗ Thế nhưng là thân thể của hắn lại là hơi cương Không có lập tức tiến tung hắn sâu trong nội tâm sợ hãi mãnh liệt mà ra thân thể kịch liệt run rẩy lên sắc mặt trong nháy mắt bên trong trở nên hết sức khó coi một kiếm này mặc dù hắn chiếm thượng phong nhưng là trên thực tế hắn đã là bại hắn là lúc toàn thịnh lý kỳ phong lại là thân thể bị trọng thương thế nhưng là hắn có thể làm được vẻn vẻn đem lý kỳ phong đánh lui mà thôi lập tức Che mặt kiếm khách lần nữa cải biến cầm kiếm tư thế Kiếm pháp của hắn nghiêm ti không qua loa Chính như hắn ngôn ngữ bình thường Không có nửa phần tùy ý Tại rơi xuống đất trong nháy mắt Lý Kỳ Phong không có chút nào lưu lại Lần nữa cất bước mà lên Không có bất kỳ cái gì hoa xảo Một kiếm lần nữa chém về phía che mặt kiếm khách Giờ khắc này Lý Kỳ Phong đem toàn bộ nội lực rót vào đến thần rù kiếm bên trong Tại hai người kiếm sẽ phải phát sinh va chạm thời điểm che mặt kiếm khách thân hình lập tức hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hoạt bộ, lui lại. Che mặt kiếm khách tốc độ cực nhanh. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn đối với khoảng cách cùng thời cơ vẫn như cố nắm chắc đến cực chuẩn. Lui lại ra mấy bước. Chuẩn xác không sai tránh thoát Lý Kỳ Phong kiếm. Cùng lúc đó kiếm trong tay hắn từ khía cạnh còn như như rắn độc ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Đây là tất sát một kiếm. Một kiếm này tại che mặt kiếm khách trong ốc diễn luyện vô. Số lần tự cho là vạn vô nhất thất. Thế nhưng là... Tại sao cùng một khắc che mặt kiếm khách một kiếm thất bại? Ngay sau đó sắc bén một kiếm trực tiếp là đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Tại cảm giác được băng lánh một khắc này che mặt kiếm khách nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trung quy là trễ. Thân thể rời khỏi vài chục trượng bên ngoài. Che mặt kiếm khách lồng ngực phía trên máu tươi nhập chú. Lý Kỳ Phong lần nữa xuất kiếm. Che mặt kiếm khách hai tay cầm kiếm. Một tiếng như là giã thú liều mạng gào thép từ trong cổ của hắn phát ra. Hắn đem ngực thống khổ đều hóa thành liều mạng lực lượng. Không tiếc hết thảy đem toàn bộ nội lực rót vào đến kiếm trong tay bên trong. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn dâng lên mà ra. Trong tay hắn màu xanh biếc trên đoạn kiếm phát ra kiếm mang. Cơ hồ cùng đoạn kiếm bản thân thân kiếm đồng dạng dài ngắn. Không nói ra được ứng ánh trói mắt. Xùi một tiếng, hắn chui kiếm này xuyên thủng không khí, đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Thần dụ kiếm cũng là ám sát mà ra. Sau một khắc, hai thanh kiếm gặp thoáng qua, sau đó im bặt mà dừng. Che mặt kiếm khách kiếm dừng lại tại Lý Kỳ Phong cổ họng trước đó lại là lại không cách nào tiến lên mảy may Thần dụ kiếm xuyên thủng che mặt kiếm khách cổ họng cũng là đình chỉ máu tươi thuận mũi kiếm không ngừng chảy ra Ngươi thật sự chính là mười phần ngu xuẩn Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Mấy hơi về sau Nữ tử áo đỏ xuất hiện đang chém giết lẫn nhau địa phương Nhìn thấy che mặt kiếm khách thi thể một tiếng bi thương thép dài lập tức truyền ra gió lớn gào thép, tinh kỳ càn quét lớn dễ thành trên đầu thành một cây màu đen mạ vàng đại kỳ bay phất phới đại kỳ phía dưới đoạn đỏ vũ nhìn chăm chú chậm rãi thúc đẩy mà đến thiên thỉnh đại quân thần sắc trở nên ngưng trọng lên hít sâu một hơi đoạn đỏ vũ đè xuống trong lòng thấp thỏm trầm giọng nói truyền lệnh xuống chuẩn bị xuất kích Bạch phương đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh Bất quá nam sở viện quân đến càng nhanh Tại Giang định thành thất thủ sau năm canh giờ Nam sở năm vạn thiết kỷ chính là tiến vào lớn dễ thành bên trong Nam sở đại tướng địch võ trong đêm chính là cùng đoạn đỏ vũ mưu đồ tốt kế hoạch tác chiến Bạch phương truy cầu binh quý thần tốt Thế nhưng là lặn lội đường xa đi đường khiến cho đại quân tinh lực hao tổn lợi hại Vì vậy Địch võ mới là quyết định chủ động xuất kích Không cho thiên thỉnh đại quân mảy may thở dốc thời cơ Chống trận gõ vang kèn lệnh âm thanh truyền khắp tứ phương Lớn dễ thành cửa thành mở rộng Năm vạn thiết kỷ ra hết Nếu là từ đầu tường nhìn lại Một mảnh đen kịt, Như cá giết sang sông Nhìn thấy như thế Ở vào trung quân bên trong bạch phương thần sắc biến đổi Giờ phút này Hắn cũng là đã nhận ra chuyện gì thường. truyền lệnh kỷ binh bắt đầu công kích chém giết. Hắn đội ngũ của hắn lui ra phía sau 30 dặm. Bạch Phương mười phần quả quyết nói. Giờ phút này hắn tâm gấp treo lên. Nếu là thật sự lớn dễ thành tới viện quân. Như vậy hôm nay kế hoạch của hắn sẽ phải sinh ra biến cố. Quân lệnh như núi. Cứ việc tiên phong ba vạn kỷ binh mười phần giã rời. Nhưng vẫn là chỗ sung yếu phong. Lại làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng vó ngựa bên trong, hai quân ấm vang chạm vào nhau, phân loạn không thể phân biệt mục. Cơ hồ cũng ngay lúc đó. Hai quân tiên phong phảng phất bùn nặng giấy bình thường. Chỉ là lật ra mấy cái không có ý nghĩa bọt nước về sau liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà đến tiếp sau kỷ quân thì là vẫn như cũ là liên tục không ngừng đất sông về phía trước. Cho đến quấy thành một vòng xoáy khổng lồ trạng vũng bùn. Hai quân triệt để quấn quyết lấy nhau về sau, tiếp xuống chính là thảm thiết nhất vào thịt tận xương chém giết. Thế nhưng là, Thiên Thịnh Kỵ binh dù sao cũng là lặn lội đường xa mà đến, đối mặt với một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức nam sở thiết kỵ, căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Tại song phương kỵ binh chém giết thời điểm, Thiên Thịnh trọng giáp quân cùng võ tốt bắt đầu lui lại. Sau một canh giờ, Có lại chỉ có ngàn không đến khi nghỉ lui về trong doanh địa. Đối mặt với tổn thất lớn như thế, Bạch Phương biểu hiện so bất kỳ thời điểm đều tỉnh táo. Lần này, may hắn tráng sĩ chặt tay kịp thời dừng tổn hại, nếu không chỉ sợ thiên thịnh tổn thất lớn hơn. Nhị sự trong quân trướng bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Bạch Phương đảo qua ba vị tướng quân. trầm rãi nói, một trận chiến này chúng ta là bị thiệt lớn. nhưng cũng là nhắc nhở chúng ta, mọi thứ không thể ôm may mắn, lần này là ta khinh địch, bất quá chúng ta còn có cơ hội. Đại soái chiếu vào hôm nay thế cục, chỉ sợ nam sợ sớm đã là tại lớn dễ thành bên trong chuẩn bị ký càng. Chờ đợi lấy chúng ta đi đâu mà khai nguyên ngữ khí trầm trọng nói. Bạch Phương nói, không sao, ta đã thượng thư hoàng thượng, chúng ta đợt tiếp theo viện quân ngay tại giám trên đường tới. Thiên thỉnh đế quốc bắt Vọng thành bên trong Hầu Bách Nham ngay tại chỉnh quân Đây là một đạo nhân mã đều mặc giáp trọng kỵ Bắt Vọng thành chính là khoảng cách nam sở gần nhất thiên Thịnh hùng thành Sớm tại 8 năm trước đó Hầu Bách Nham chính là bắt đầu chế tạo một chi trọng kỵ quân Cái này một chi trọng giáp quân vốn là dự định tới đối phó người trong Thảo Nguyên Về sau Thảo Nguyên chiến sự lắng lại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 Cho nên ở chính diện trên chiến trường, có thể hay không ứng phó trọng kỷ quân chỉ có trọng kỷ quân. Thảo Nguyên Đại Quân có trọng giáp kỷ quân. Thiên Thịnh cũng có trọng giáp kỷ binh. Thế nhưng là cách này Nam sở lại là không có. Chỉ cần cách này một chi trọng giáp kỷ binh tiến vào chiến trường. Chỉ sợ Nam sở thiết kỷ tất nhiên là không có chút nào chống đỡ chi lực. Hầu Bách Nhăm ánh mắt trầm chầm, chầm đảo qua người khoác trọng giáp binh lính. Thần sắc bình tĩnh nói. Chúng ta đều là đế quốc sĩ tốt. Sứ mạng của chúng ta liền là chinh chiến xa trường. Khai cương cả. Hơn. to, A. Cơn. Hơn. Thổ. Bây giờ chúng ta thành lập công hôn cơ hội tới. Nam sở đường biên giới ngay tại trước mắt của chúng ta. Hôm nay chúng ta liền vượt qua đường biên giới. Kiến công lập nghiệp. Đinh tai nhức ấp tiếng hò rết lập tức rung khắp mây xanh Gặp đây Hầu bách nhăm trong thần sắc lộ ra mỉm cười Lộ ra hết sức hài lòng Gật gật đầu Cao giọng nói Xuất phát thiên hạ kiếm tông 121 chương 2400 thập diện mai phục hạ giết ngược lại khi đến đường cùng che mặt kiếm khách Lý Kỳ Phong trực tiếp đem một thanh đan dược nuốt mà xuống Bàng bạc dược hiệu lập tức tan ra Thuận thân thể phun trào đến toàn thân. Kỳ kinh bát mạch. Không còn một mảnh đan điền lập tức tràn vào nội lực. Trong thân thể kịch liệt đau nhức cũng là chậm lại mấy phần. Lập tức không dám có chút chậm trễ. Lý kỳ phong hướng phía nơi xa lao đi. Lần này đích thật là hắn chủ quan. Hắn trong dự tưởng thần miếu khẳng định sẽ có hành động. Lại là không có nghĩ tới thần miếu làm ra lớn như thế cử động đến nhằm vào hắn. Nhất là thức tình. Nếu không phải là mình tâm trí đầy đủ kiên định. Chỉ sợ đủ để bị kia huyến thuật tươi sống mài chết. Nếu không phải là mình đầy đủ may mắn. Chỉ sợ sắc bén kia kim đao liền sẽ phá hủy đan điền của hắn. Đến lúc đó là dạng gì hậu quả. Chính Lý Kỳ Phong cũng là không dám tưởng tượng. Từ che mặt kiếm khách trong lời nói. Lý Kỳ Phong được biết đến đây vây giết người cũng không chỉ một nhóm. Lần này thần miếu thế nhưng là cho hắn tới một cái thập diện mai phục A Hiện tại mình là trọng thương Chỉ sợ là không cách nào đối mặt một nhóm tiếp một nhóm ám sát Thuận thật dài bờ ruộng Lý Kỳ Phong tốc độ cực nhanh Hắn hiện tại làm quan trọng chính là chữa thương Hồi lâu sau Lý Kỳ Phong xác nhận mình tạm thời là an toàn Về sau tìm được một chỗ nhà tranh Cỏ trong phòng cũng không có người Chính đối chính là một mảnh dưa đất Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự tiến vào cỏ trong phòng bắt đầu chữa thương. Cổ hoàng thành bên trong. Quang Minh Phủ lần này hành động có thể nói là mười phần thành công. Ẩm nút tại cổ hoàng thành bên trong thần miếu thám tử không một đào tẩu. Đồng thời Hải Vân Liệt còn cậy mở thám tử miệng. Được biết thương không điện tại cổ hoàng thành bên trong bồi dưỡng thực lực. Quang Minh Phủ căn bản không có mảy may khách khí. Trực tiếp là cường thế xuất thủ. căn bản không cho mảy may thời cơ. Toàn bộ chém giết. Từ đó. Cổ hoàng thành bên trong thế lực đối địch bị triệt để diệt trừ. Quang Minh Phủ từ trên xuống dưới cũng là bao phủ tại vui sướng trong không khí. Thời thế tạo anh hùng. Quang Minh Phủ thành lập cũng là tình thế bắt buộc. Vì tránh né thần miếu ám sát. Bây giờ Quang Minh Phủ đã là đã có thành tựu. Bắt đầu phản chế thần miếu. Cái này không thua kém một chút nào trong lồng ngực nhẫn nhìn thật lâu nổ khí rốt cuộc phun ra. Cảm giác được mười phần thư sướng. Cao Hoan chính là Quang Minh phủ thủ tịch trưởng lão. Lần này cổ hoàng thành bên trong hành động chính là hắn an bài. Hắn vốn là một nói trong miếu một vị đạo nhân. Có thể nói là bừa bãi vô danh. Lại là không nghĩ tới phát hiện một nói miếu chi một quyển trong đó cổ thư. Kia là một bản phương pháp tu luyện. Cao hoan bởi vậy cũng là tu vi tinh tiến. Tuổi 40 càng là tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Cái này một phần tốc độ tu luyện tuyệt đối khiến người ta cảm thấy giật mình. Cao hoan lại là yêu nguyên không có tiếng tâm gì. Tựa như là phổ thông bách tính bình thường. Quét dọn một đảo miếu. Gánh nước trồng rau. Giống nhau thường ngày. Cư dân phủ cận cũng chỉ biết là một nói trong miếu có cái phổ thông đạo nhân. Lại là không biết một nói trong miếu có cái cao thủ tuyệt thế, Cao hoan muốn bình bình đảm đảm vượt qua người này Làm sao thế sự vô thường Một đám thổ phỉ đến cướp bóc đốt giết, Việc áp bất tận Phá vỡ làng bình tĩnh Cũng là để một đạo miếu không được an sinh Cao hoan bất đắc dĩ xuất thủ Từ đó thanh danh truyền xa Lại là hấp dẫn đến thần miếu lực chú ý Muốn để Cao Hoan gia nhập vào trong thần miếu Là thần miếu hiểu mệnh Cao Hoan không muốn Tự nhiên là bị ám sát Cao Hoan cũng là kiên cường Mấy lần trở về từ cõi chết Cuối cùng gia nhập vào Quang Minh Phủ bên trong Ban đầu ở thành lập Quang Minh Phủ bên trong Lý Kỳ Phong thế nhưng là không ít hao tốn sức lực Trừ bỏ phân biệt thần miếu mật thám bên ngoài Còn khổ tâm điều tra một phen mấy vị đỉnh phong cao thủ bối cảnh. Cuối cùng quyết định để Cao Hoan đến trở thành quang minh phủ đệ nhất trưởng lão. Đại diện hắn đến trưởng quản quang minh phủ. Cao Hoan vốn định bình thản vượt qua cả đời này. Thế nhưng là thần miếu hùng hổ dọa người. Hắn tự nhiên là không khách khí chút nào. Trở thành quang minh phủ đệ nhất trưởng lão. Cao Hoan đối quang minh phủ quản lý có thể nói là mười phần nghiêm ngặt. Đối với sau gia nhập cao thủ, đều là trải qua cẩn thận nghiêm khắc phân biệt. Mấy lần thần miếu ý đồ nằm vùng mật thám đều là bị biết ra sau đó vô tình chém giết Bây giờ, cổ hoàng thành đã trở thành một phương chỉ toàn đất. Cao hoan mệnh lệnh tại cổ hoàng thành bên trong thành lập cứ điểm. Sẽ không lại cho thần miếu một tia cơ hội. Cỏ trong phòng, Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng. Giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào hắn trong thân thể Hóa thành hảo đáng nội lực không ngừng làm dịu tổn thương thân thể Nhà cỏ phủ cận đều là ruộng dư Giờ phút này chính là giữa chưa lúc nóng nhất Tiềm ẩn tại thanh trong cỏ côn trùng không sợ người khác làm phiền phát ra ồn ào thanh âm Nơi xa mưng nước bên trong ảo ảo tiếng nước chảy phá lệ rõ ràng Tên kia nữ tử áo đỏ vẫn là truy tung mà đến rồi Khi nhìn đến nhà cỏ trong nháy mắt, nữ tử áo đỏ không có chút nào do dự. Lời kiếm ra khỏi vỏ. Bàng bạc bà kiếm khí lập tức vô tình chém tới Lý Kỳ Phong. Trong chốc lát, nhà cỏ âm vang chia năm xẻ bảy, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Đối với hắn mà nói, một đoạn này thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hắn khôi phục mấy phần thực lực. Thân thể đứng vững. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ lên tiếng nói, lại tới một cái tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong ta đã truyền đi tin tức, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử áo đỏ ngữ khí mười phần băng lánh nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói thật sự chính là mười phần ồn ào á. Nữ tử áo đỏ vừa muốn ngôn ngữ, đột nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong động. Sau một khắc. Một đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện tại trước người của nàng. Nữ tử thần sắc kinh biến, muốn xuất kiếm đón đỡ hạ cái này một đạo kiếm khí. Thế nhưng là cái này một đạo kiếm khí thật sự là quá mức cấp tốc, Mười phần bá đạo, Căn bản không cho nàng mảy may thời cơ. Trực tiếp là vô tình xuyên qua cổ họng của nàng. Hai mắt trừng lớn. Nữ tử thân thể hướng về sau ngã xuống, một mặt kinh ngạc. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu Bất thình lình Thần sắc của hắn hơi đổi Mấy đạo cường hoàng khí tức đang theo hắn chạy đến Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động Muốn muốn rời khỏi Bất thình lình Kia bình tĩnh trong lòng đất Một thân ảnh đột nhiên phá đất mà lên Một đạo hàn quang ám sát hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi Thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi Một kiếm thất bại Người ám sát phát ra rít lên một tiếng âm thanh Tốc độ rất nhanh Lần nữa bách hướng Lý Kỳ Phong Lời kiếm liên tục mà động Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, Thần dụ kiếm đột nhiên mà động Ngang ngược một kiếm chém vào mà ra Người ám sát thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi Giờ phút này Lý Kỳ Phong mới là thấy rõ ràng người tới một thân áo bào xám bao vây lấy cả người hắn thân thể gầy yếu sống lưng lưng còng xuống tựa như là một cây cung tóc thư thớt cái mũi sụp đổ xuống hai mắt lóm sâu hai cây răng tựa như là giã thú răng đồng dạng hướng ra ngoài đột xuất đuôi lông mày khẽ động lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ thật đúng là phiền phức Tên này người áo bào cho dây dưa hắn chỉ sợ hắn là không cách nào rời đi. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Một hơi về sau. Hai đạo cường hoàng thân hình xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên hạ kiếm tông 121 chương linh một xuất kỳ bất ý một kiếm cường giả chân chính chính là bình thản không có gì lạ. Cho người ta một loại hết sức bình thường cảm giác. Ở trong mắt người khác hắn liền là bình thường mười phần đơn giản một người mà thôi Nhưng chính là như vậy mới là đáng sợ nhất Chờ tu vi võ học Tâm cảnh đạt tới độ cao nhất định về sau Chính là sẽ tẩy đi một thân duyên hoa Phản phát quy chân Đây cũng là mọi người thông tục giảng cả bình không vang Nửa bình loạn soảng Lý kỳ phong ánh mắt đảo qua đường xa mà đến hai đảo thân hình trong thần sắc hiện ra mỉm cười Cái này hai cá nhân thực lực mặc dù không có thức tỉnh cường đại như vậy, nhưng là cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Theo hai người kia đến kia một thân thể còng xuống thích khách lại là biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi thật sự chính là không xong Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười, thế nhưng là trong lời nói lại là tràn ngập lăng lệ sát ý. Lý Kỳ Phong chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với thần miếu là thần miếu phục vụ. Ta hai người nhất định sẽ không đả thương ngươi mảy may. Một vị đầu đầy tóc bạc, một thân tố y lão nhân trầm rãi nói. Thần miếu phong bảo sẽ càn quét cái này một phiến đại lục. Hết thảy ngăn cản người đều là hạt cát trong sa mạc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý kỳ phong ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đâu một vị khác trần trụi hai chân. Một thân vải thô áo gai nam tử trung niên nhẹ nói. Lý kỳ phong đuôi lông mày khẽ động. Ánh mắt đào qua hai vị. trầm rãi nói. Nguyên bản nhìn xem hai vị đường xa mà đến. Coi như có mấy phần cao nhân phong phạm. Nhưng giờ phút này làm sao cho ta một loại thần côn cảm giác. Như thế nói đến, Lý Kỳ Phong là quyết tâm muốn cùng ta thần miếu là địch tố y lão nhân trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta cùng thần miếu bản chính là sinh tử chi sầu. Căn bản là không có cách hóa giải Các ngươi cần gì phải như lúc ban đầu bạch phí tâm tư đâu Tố y lão nhân gật gật đầu Ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên Trầm giọng nói Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo Chúng ta quyết không thể bỏ qua Nam tử trung niên gật gật đầu Nói ta biết nên làm như thế nào Tố y lão nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Thần sắc bình tĩnh không vui không buồn lý kỳ phong trên mặt ý cười ánh mắt như kiếm nhìn thẳng hướng tố y lão nhân chậm rãi nói ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi thần miếu đến cùng có bao nhiêu người đủ ta giết, tố y lão nhân thần sắc yêu nguyên bình tĩnh không có lên tiếng dưới chân đột nhiên khẽ động trong một chớp mắt thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh Một trưởng vỗ hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động Đối mặt với khí thế hung hung một trưởng, Không có chút nào khách khí Trực tiếp là một trưởng vỗ ra Phanh nổ tung âm thanh âm vang lên Xong trưởng va chạm chỗ Cường đại hình khí càn quấy mà ra Nương theo lấy kinh khủng kiếm khí Lý Kỳ Phong thân thể yêu nguyên đứng ở tại chỗ kia Tố y lão nhân lại là hướng về sau rời khỏi ba bước Mỗi rời khỏi một bước chân của hắn chính là thật sâu xa vào đến bên trong lòng đất. Lui bước thứ ba thời điểm. Chân của hắn gót trực tiếp là xé sách giày. Thân thể đứng vững. Tố y lão nhân thần sắc mười phần bình tĩnh. Hắn không có cúi đầu đi xem trên chân giày. Trực tiếp là lẳng may. Thân thể lại cử động. Lần này, tố y lão giả trực tiếp là nện đánh một quyền. Lý Kỳ Phong yêu nguyên đứng ở tại chỗ đưa tay tức ra một quyền. Tố y lão nhân thân hình lần nữa bay ngược mà đi. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp là xé sách ốm tay áo của hắn. Cường đại lực đạo trực tiếp đánh lui tố y lão nhân mười bước. Có lẽ là quá muốn ổn định thân thể. Tố y lão giả hai chân cùng mặt đất kịp liệt ma sát đã diễn ra máu tươi. Thân thể đứng vững. Tố y lão nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi. nhìn chăm chú lên lý kỳ phong trầm rãi nói không hổ là lý kỳ phong lời nói vừa dứt tố y lão giả thân thể đột nhiên mà động thân thể đằng không mà lên một cái lăng lệ đá ngang quật mà ra lăng lệ thối phong tựa như là xào sạc gió thu gấp rút mà tới lý kỳ phong bước ra một bước né nhanh qua cách này một cái đá ngang một cái khoái huyền ném ra đến tố y lão nhân bụng dưới. Tố y lão nhân thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể tựa như là một cái bánh xe bình thường. Xoay tròn mà động. Hai chân lăng không đá ra. quyền cước gặp nhau. Tố y lão nhân thân hình lần nữa bay ngược mà đi. Sau đó lấy bình xa lạc nhản chi tư thái rơi xuống tại đại địa phía trên. Trượt rời khỏi hơn 10 trường. Tố y lão nhân quần áo bị ma sát phá toái, cả người nhìn hết sức chật vật. Nếu là ngươi lại không xuất toàn lực chỉ sợ là không có cơ hội. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Tựa hồ tại hướng tố y lão nhân ngôn ngữ, lại hình như là tại cho nam tử trung niên nhắc nhở. Nam tử trung niên một mực đứng yên ở tại chỗ. Thần sắc của hắn mười phần bình tĩnh. Nhất là một đôi tròng mắt giống như là một hoa nước động. Bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ Tố y lão nhân vỗ vỗ bụi đất trên người Chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong Tại khoảng cách Lý Kỳ Phong 20 trượng thời điểm Tố y lão nhân đột nhiên ra tốc. Hắn tưởng như là một cây mũi tên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi Lý Kỳ Phong một quyền ném ra Hắn muốn đánh lui tố y lão nhân Tố y lão nhân tưởng như là một đầu rào hoạt con cá Né nhanh qua Lý Kỳ Phong nắm đấm Sau đó như mưa sông gió bão nắm đấm ném ra Liên tục không ngừng nện ở Lý Kỳ Phong trên thân Lưu ly kim thân thôi động Lý Kỳ Phong ý đồ chặn đường hạ tố y lão nhân nắm đấm Thế nhưng là Tố y lão nhân nắm đấm lại là biến đến xuất thần nhập hóa Góc độ vượt dị Tốc độ cực nhanh Căn bản không cho Lý Kỳ Phong thời cơ Liên tục ném ra 58 quyền Lý Kỳ Phong thể nổi khí huyết lập tức trở nên sôi trào lên Đột nhiên trong lúc đó tám kiếm vườn quanh ở bên người Cường thế vô song quanh sát bốn phương tám hướng Tố y lão nhân không thể không tránh né Sơ hở lộ ra Lý Kỳ Phong bước ra một bước Liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra Một quyền rơi vào tố y lão giả lồng ngực phía Một quyền nện ở tố y lão giả vai phía trên. Quyền thứ ba đây là bị tố y lão giả hai tay giao nhau cản trước người. Bất quá một quyền này vẫn là đem tố y lão giả đánh lui ra vài chục trưởng bên ngoài. Lý Kỳ Phong phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản thể nội sôi trào khí huyết lập tức thoải mái rất nhiều. Tố y lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, chậm rãi nói Lý Kỳ Phong cũng bất quá là như thế. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Vẹn vẹn như thế mà thôi sao lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Tố y tốc độ của lão nhân nhanh. Lý Kỳ Phong tốc độ nhanh hơn hắn. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong gió táp mưa rào nắm đấm nện ở tố y trên người ông lão. Tố y lão giả căn bản là không có cách ứng đối. Giờ phút này. Hắn nghiễm nhiên là trở thành một cái bao cát. Vẫn đứng lập bất động nam tử trung niên thân thể rốt cuộc động. Đang đồng trong nháy mắt, một mực dấu tại phía sau hắn lời kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nam tử trung niên tốc độ lạ thường nhanh. So tố ý tốc độ của lão nhân nhanh. So lý kỳ phong cũng nhanh. Kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hàn quang. Sau một khắc. Kia một đảo hàn quang xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong ám sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Đây hết thảy phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Đây là hắn chủ mưu thật lâu một kiếm. Bất quá, Lý Kỳ Phong sớm đã là nghĩ đến một kiếm này. Thiên hạ kiếm tông 121 chương hai thức tỉnh Nam tử trung niên một mực chờ đợi đợi tốt nhất xuất kiếm thời cơ. Một cái tất sát thời cơ. Tại đối phó tố y lão nhân thời điểm Lý Kỳ Phong chính là thời khắc chú ý nam tử trung miên Chỉ sợ hắn lại đột nhiên xuất thủ Cũng không thể không nói nam tử trung miên bắt giữ thời cơ mười phần không tệ Tại Lý Kỳ Phong đang toàn lực xuất thủ Phía sau lưng không có chút nào phòng ngự thời điểm sử xuất cái này lôi đình một kiếm Thế nhưng là Đối với nam tử trung miên tự thân tới nói Cái này đích xác là một lần không sai cơ hội ra tay. Thế nhưng là cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ thời cơ. Hắn xuất kiếm nguyên nhân là vì trợ giúp tố y lão nhân làm dịu áp lực. Nhưng cái này cuối cùng không phải hoàn mỹ nhất một kiếm. Nhanh đến mức khó mà tin nổi một kiếm án sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Nhìn như không có phòng bị Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người thần dụ kiếm hóa thành một đạo hàn quang án sát mà ra. Thần dụ kiếm trực tiếp đâm vào nam tử trung niên trong lồng ngực. Nam tử trung niên thần sắc trầm mùng như nước. Hoàn toàn không để ý mình trong lồng ngực một kiếm. Trong tay lời kiếm quét ngang mà ra. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên xuất hiện một đạo dữ tẩn tổn thương ngụm máu tươi vẩy ra. Cùng lúc đó, trùng điệp một quyền rơi vào Lý Kỳ Phong hậu tâm phía trên. Lý Kỳ Phong thể nổi khí huyết lập tức đi ngược dòng nước. Không cách nào khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong lướt đi mấy trượng bên ngoài. Nam tử trung niên trái tay nắm lấy khoang ngực của mình. Từ từ máu tươi không ngừng chảy ra. Thể nội càn quấy kiếm khí không ngừng phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. To lớn đau đớn khiến cho thần sắc của hắn trở nên trở nên trắng bịch. một hôi đầm điệp. Tố y lão nhân thân thể đứng vững. Tiếp nhận Lý Kỳ Phong liên tục trọng quyền. Giờ phút này hắn cảm giác được mười phần không thoải mái. Nên kết thúc. Lý Kỳ Phong cũng không đi để ý tới lồng ngực phía trên vết thương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói. Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra mười phần không hiểu. Tố y lão nhân muốn ngôn ngữ. Thế nhưng là còn chưa một chữ phun ra. Thân thể bỗng nhiên run lên. Trong một chớp mắt. Chỉ thấy thân thể không ngừng nổ tung Máu tươi không ngừng phun tung tói mà ra Khí tức không ngừng suy giảm Lý Kỳ Phong nắm đấm không chỉ có riêng là nắm đấm đơn giản như vậy Lý Kỳ Phong mỗi một quyền bên trong đều là ẩm chứa đáng sợ kiếm khí Khi hắn mỗi một quyền rơi vào tố y trên người lão giả Đều là đem bá đạo kiếm khí xuyên vào trong người hắn Giờ phút này Hắn đã là không cách nào lại áp chế kiếm khí toàn thân trên dưới lọt vào tử trọng thương Tố y lão nhân thoi thóp tử vong cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên Mình vừa rồi một kiếm kia lực sát thương mười phần Thế nhưng là hắn không xác định một kiếm liền là có thể để nam tử trung niên mất đi chiến lực Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Nam tử trung niên thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Chầm rãi nói Ngươi còn có thể tái xuất kiếm sao nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh nói Đương nhiên Lý Kỳ Phong nói tới đi sống hay chết liền nhìn bản lãnh của ngươi Một chữ phun ra thời điểm nam tử trung niên thân hình đã động Hắn kiếm lấy thế xét đánh lôi đình chém tới Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh tại kiếm khoảng cách chỉ có chỉ cách một chút lúc, Lý Kỳ Phong rốt cuộc xuất kiếm. Vô luận là nam tử trung niên cũng tốt, vẫn là Lý Kỳ Phong cũng tốt. Đều là dùng sau cùng dư lực sử xuất cuối cùng một kiếm. Nhất kích tất sát. Ai có thể làm được, ai liền là có thể sống sót. Lợi kiếm phía trên hiện hiện phía trên hàn quang đắt là ánh vào Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng thấy rõ đến nam tử trung niên trong cổ họng trở lại hiện ra lăng liệt sát ý. Một nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể chủ động hướng phía trước bước ra một bước. Đối diện mà đến kiếm đâm nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong. Thần dụ kiếm đây là vô tình đâm xuyên nam tử trung niên cổ họng. Một kiếm toi mạng. Nam tử trung niên hai mắt trừng lớn, ánh mắt nhìn chăm chú lên đâm vào cổ họng cảm giác được mười phần chấn kinh. khói miệng hơi động một chút lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói có thể sống chẳng lẽ không tốt sao ngôn ngữ rơi xuống lý kỳ phong đột nhiên quay người trong tay thần dù kiếm đột nhiên ám sát hướng sau lưng đại địa trong chốc lát dưới mặt đất máu tươi thuận thần dù kiếm không ngừng toát ra lý kỳ phong phát ra gầm lên giận dữ thần dù kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên kia một mực ngủ đông nằm trên đất hạ còng xuống người tựa như là đem củ cải đồng dạng bị mang ra mặt đất ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi lý kỳ phong chậm rãi nói trong chốc lát kiếm khí bén nhọn bộc phát ra triệt để chém giết sống lưng lưng còng xuống nam tử phát <cười> ha muốn giết chết ta phát <cười> ha lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười nhẹ giọng ngôn ngữ nói thở dài một hơi Sau đó cả người thẳng tắp hướng về sau ngã xuống Đợi đến Lý Kỳ Phong tỉnh nữa đến thời điểm đã là đêm khuya Ánh mắt từ cửa sổ thu hồi Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh Tại đang nằm tại một gian đơn sơ trong phòng Trong phòng bài trí hết sức đơn giản Một cái bàn mấy cách băng dế Trên bề cửa sổ còn đảo một cái cũ nát chậu hoa Bên trong bông hoa mở chính là kiều diễm thời điểm Đứng dậy Lý Kỳ Phong muốn muốn đi ra khỏi phòng Bất thình lình Một cỗ to lớn đau đớn cuốn tới Mắt của hắn ra tựa hồ có nặng ngàn vạn cân bình thường Lại không lực mở ra Lý Kỳ Phong lần nữa ngủ thiếp đi Không biết ngủ bao lâu Lý Kỳ Phong rốt cuộc tỉnh lại Một chương non nớt nhưng lại là mười phần đáng yêu khuôn mặt tiến vào trong tầm mắt của hắn ngươi đã tỉnh thanh âm non nớt truyền vào lý kỳ phong trong tay lý kỳ phong ngồi dậy bóp một chút trước mắt tiểu nam hải mập phì khuôn mặt lên tiếng nói nơi này là nơi nào tiểu nam hải nói nơi này là nhà ta câu nói vừa dứt tiểu nam hải chính là hướng ra ngoài chạy tới không cần trong chốc lát một vị đại hán bước nhanh mà đến trong thần sắc mang theo mấy phần mừng rỡ Nhìn xem đã tỉnh lại Lý Kỳ Phong Lên tiếng nói Thiên thần ra Ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh lại Nếu không phải ngươi một mực có hô hấp Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không chết rồi Cám ơn trời đất Ngươi rốt cuộc tỉnh lại Lý Kỳ Phong nói Đa tả vị đại ca kia cứu ta chi ăn Đại hán nói Cái này còn thật không phải là ta cứu được ngươi Là một vị tăng người đem ngươi mang đến an trí đến nơi này của ta. Tăng nhân Lý Kỳ Phong phản âm thanh hỏi. Đại hán gật gật đầu, nói, không sai, hắn còn để cho ta cho ngươi ngôn ngữ một câu. Lý Kỳ Phong nói. Là cái gì đại hán nói? Kia tăng nhân để ta cho ngươi biết còn lại phiền phức hắn giải quyết cho ngươi. Thần miếu cường đại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngày sau lại không thể mạo hiểm. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, làm phiền đại ca. Đại hán khoát khoát tay. Có chút hào sảng nói. cái này có cái gì làm phiền? Đối ngươi cách này hôn mê đã mấy ngày. Ta để cho ta kia bà nương cách này đi giết chỉ gà đất. Cho ngươi thật tốt bổ một chút thân thể. Lý Kỳ Phong vừa muốn quyết tuyệt, thế nhưng là đại hán kia đã là hấp tấp đi ra. Thôi tìm cơ hội tới đền bù vị đại ca kia đi. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Thiên hạ kiếm tông 121 chương trăm linh ba đơn giản hạnh phúc hồi lâu sau. Kia mập phì tiểu nam hài chạy vào trong phòng. Nai thanh nai khí nói thúc thúc rời giường đi uống canh gà. Lý Kỳ Phong lập tức lại không có chút nào chậm trễ. Rời giường xuống đất. Hoạt động một chút gân cốt. Trong thân thể lập tức truyền đến lốt bút thanh âm. Trong thân thể lười nhắc cùng thư giãn toàn bộ thối lui, tẩy một thanh nước lạnh mặt. Lý Kỳ Phong đi ra khỏi phòng. Tiểu viện lập tức ánh vào trong tầm mắt. Tiểu viện mặc dù tiểu, nhưng lại là quét dọn mười phần sạch sẽ, tại nó một góc, trồng lấy đủ loại rau quả. Tại hắn góc tây nam trong góc một gốc cây táo thẳng bức mái hiên. Phía trên mọc đầy màu xanh non táo Một con con chó vàng ngay tại vé vào táo dưới cây ngắp một cái Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt Con chó vàng lay động lỗ tai đứng lên Bày làm ra một bộ đề phòng tư thái Đại hoàng Tiểu nam hải nai thanh nai khí giận dữ hết Khiến người ta cảm thấy mười phần buồn cười Con chó vàng lần nữa nằm sấp xuống dưới một chương tứ phương bàn bày ở trong tiểu viện dâm mát bên trong ghế đầu đã dọn xong một đĩa đậu giá đỗ một chậu canh gà một đĩa xào cải trắng bày ra tại trên mặt bàn mặc dù đơn giản lại là tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm Cách này khiến mấy ngày chưa ăn cơm lý kỳ phong lập tức bụng lẩm bẩm kêu thúc thúc đói đến gọi bụng tiểu nam hài vỗ tay nói Lý Kỳ Phong lập tức luống túng cười một tiếng. Đại hán vừa vặn bưng món chính ra. Đối tiểu Nam Hải lên tiếng nói. Đậu đậu. Thúc thúc vài ngày không có ăn cơm. Đương nhiên đói bụng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Đại hán lên tiếng nói. Tiểu Hương Đệ. Tranh thủ thời gian đến uống canh gà. Cái này gà đất thế nhưng là nhà ta mình nuôi. Đại bộ cực kỳ a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói: đã như vậy, ta liền không khách khí. Sau cùng một món ăn đến đi. Một vị quần áo một mạc phụ nhân đi ra bưng một đĩa hành lá trộn lẫn đậu hũ. Đại hán vừa cười vừa nói: tiểu huynh đệ, nông gia đình chỉ có những này, mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: trọng thương khỏi hẳn. Đây đều là thích hợp ta nhất. Đồng thời ta nghe liền là mười phần mỹ vị. Phụ nhân vừa cười vừa nói, không nên khách khí tranh thủ thời gian uống trước canh gà, lạnh sẽ không tốt. cái này xác thực tính được là dừng lại tuyệt thế mỹ vị. Canh gà mười phần tươi non. Uống hết sức thoải mái. Đậu hũ bắt đầu ăn hương vị cũng rất tuyệt. Để Lý Kỳ Phong không tự chủ được uống ba bát canh gà. Ăn xong mấy khối đậu hũ. Kia cải trắng là đại hán nhà mình loại. Mười phần mới mẻ. Chỉ cần dùng dầu đơn giản xào lăn một chút bắt đầu ăn thanh thuấy cửa vào. Để Lý Kỳ Phong cũng là mười phần thích. Kẹp lên một cây đùi gà. Phóng tới tiểu nam hài trong chén. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đến. Đùi gà món ngon nhất. Đậu đậu rất là nghiêm túc nói. Thế nhưng là ba ba nói cho ta đùi gà cần cho ngươi bổ thân thể. Lý Kỳ Phong lập tức cười lên, nói. Ta thân thể này hiện tại không cần bổ, đùi gà này vẫn là ngươi ăn ngon. Đậu đậu ánh mắt nhìn về phía đại hán. Đại hán gật gật đầu, nói, đã thúc thúc cho ngươi ngươi liền ăn đi. Bình thản gia đình có cuộc sống bình thản cũng có được mười phần đơn giản hạnh phúc. Cơm rau dưa có thể ăn no bụng. Sơn chân hải vị cũng là nuôi người. Thế nhưng là hạnh phúc cũng không phải là xây dựng ở vật chất phía trên. Mà là ở một người tâm tính Một cá nhân đối với sinh hoạt thái độ Chân chính yêu quý sinh hoạt Tâm tính rộng rãi tự nhiên hiểu được cái gì là hạnh phúc Lúc xế chiều Lý Kỳ Phong ngồi tại bờ ruộng phía trên Nhìn chăm chú lên ngay tại thuần thuộc thu thập dưa ương đại hán vợ chồng Đậu đậu cầm một cái nhánh cây ngay tại câu con kiến chơi Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười hắn là cái này một nhà cuộc sống hạnh phúc cảm giác được cao hứng. đang lúc này, một đoàn người từ bờ ruộng phía trên bước nhanh mà đến, động tác mười phần dã man thô lỗ. đại hán cẩn thận từng ly từng tí đối đãi dưa ương trong mắt bọn họ lại là không đáng một đồng. trực tiếp là dùng chân thô lỗ đá văng ra. lý đại tráng, ngươi ruộng đất thuế đâu cầm đầu đại hán dâu oai nón lên tiếng nói. Chính đang bận rộn đại hán thần sắc đứng người lên Trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra một tia tức giận Nhưng chợt lại lộ ra gạt ra một vòng ý cười Gặp đây Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái Đại hán bước nhanh đi vào bờ ruộng phía trên Bồi khuôn mặt tươi cười nói Hổ ca Đất này mấu thối tại đầu xuân Thời điểm không phải đã giao rồi Sao đầu xuân đích thật là giao rồi thế nhưng là ngươi không biết đế quốc khai chiến sao quách minh hổ không chút khách khí nói đại hán thần sắc không giải thích được nói đế quốc khai chiến cùng đất của ta mấu thối có quan hệ gì quách minh hổ cười cười nói đế quốc khai chiến có phải hay không cần đại bút bạc đế quốc cần bạc có phải hay không muốn từng cái quận huyện muốn từng cái quận huyện cần bạc tự nhiên muốn từ lão bách tính nơi này trưng thu nhanh Ngươi những này đất cần nộp lên trên hai lượng bạc. Tại dài dòng một phen nôn ngữ về sau quách minh hổ rốt cuộc thẳng thắn mục đích của mình. Cái gì hai lượng bạc đại hán thần sắc trở nên mười phần chấn kinh? Phải biết cái này hai lượng bạc đủ để bọn hắn một nhà nửa năm hao tốn. Quách minh hổ thần sắc thần sắc trở nên mười phần dữ tợn. giận dữ hết. Thế nào không vui nôn ngữ vừa ra? quách minh hổ sau lưng ba vị đại hán lập tức như lang như hổ đồng dạng nhảy vào dưa trong đất bắt đầu trà đạp dưa hấu to bằng chậu rửa mặt dưa hấu lập tức bị trà đạp thành phấn vụn màu hồng phấn ruột dưa tung tói vung tứ phương lý kỳ phong trong đôi mắt lập tức lộ ra một hơi khí lạnh dừng tay lý kỳ phong trầm giọng nói quách minh hổ ánh mắt lập tức nhìn về phía lý kỳ phong nói từ đâu tới đau đầu a ta nhìn ngươi là đang tìm cách chết a. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi quách Minh Hổ. Chậm rãi nói, theo ta được biết, từng cái quận huyện muốn trưng thu thu thuế đều là sẽ dán thông báo công bố. Nhưng là bây giờ sự thực là chưa hề thu được tin tức gì nói phải thêm thu đất mẫu thuế. Nghĩ đến ngươi đây là vì tư tâm của mình mà trắng trợn vơ vét của cải a nói vậy. Ta thế nhưng là phụng mệnh mà tới. Quách Minh Hổ lớn tiếng nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Không biết ngươi phụng mệnh của ai tới ta là phụng Quách Minh Hậu Ngôn ngữ im mặt mà dừng Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Thần sắc hung hãn nói Ta nói ngươi tính là thứ gì Ta là tới thu thuế Cùng ngươi không có quan hệ chút nào Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi nơi này Nếu không cắt huyên để nắm đấm thế nhưng là không nhận người Lý Kỳ Phong cười cười nói cái này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem quả đấm của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại quách minh hổ thần sắc giận dữ bước ra một bước cương mãnh một quyền ném ra lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười tay phải khẽ động một trưởng nghênh tiếp sau một khắc lý kỳ phong bàn tay trưởng khống lấy quách minh hổ nắm đấm một nháy mắt kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra Quách Minh Hổ nắm đấm lập tức tựa như là đậu hũ bình thường. Căn bản không chịu nổi một kích. Các ngươi đều nhìn sao lên cho ta a Đau đớn khiến cho Quách Minh Hổ thần sắc trở nên mười phần vặn vẹo. Thiên hạ kiếm tông 121 chương 2404 nối giáo cho giặc nghe vậy. Cách khác ba vị đại hán lập tức hướng phía Lý Kỳ Phong đánh tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên treo nụ cười thản nhiên. Tay trái liên tục mà động. Đánh tới ba vị đại hán lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Buông tay. Tranh thủ thời gian buông tay. Quách Minh Hổ thần sắc đau đớn nói. Lý Kỳ Phong yêu nguyên bất vi sở động. To lớn đau đớn để Quách Minh Hổ thật sự là khó có thể chịu đựng. Nguyên bản vô cùng gượng gạo ngữ khí cũng là mềm nhún ra. Liên Thanh xin thả. Vị đại gia này ta sai rồi. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi tha cho ta đi. Quách Minh Hổ luôn miệng nói. Co được sẵn được. Lấn yếu sợ mạnh. Đây là Quách Minh Hổ nhất quán tác phong. Giờ phút này đụng phải Lý Kỳ Phong cách này kẻ khó chơi. Đừng nói là gọi ra cầu xin tha thứ. Chính là để cho tổ tông hắn đều là nguyện ý. Huống chi hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trong những năm này. Quách Minh Hổ làm nơi đó một phương bá chủ. Đã sớm là trở thành lưu manh. Gặp người nói tiếng người. Gặp ruột nói tiếng ruột. Nịnh nọt có thể nói là mười phần thuần thục. Tay độc. Chậm rãi buông ra tay. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười nhìn chăm chú lên Quách Minh Hổ. Chậm rãi nói. Đất này mấu thuế đến cùng là chuyện gì xảy ra Quách Minh Hổ lao đi trên trán tinh tế mồ hôi. Chậm rãi nói. Kia là ta ma dự án ảnh Lên tham tải chi tấm Về sau ta cũng không dám nữa Nếu là ngày sau ta lại như thế làm việc liền để ta trời đánh ngũ lôi Chết không yên lành Phen này ngôn ngữ giống như là vẻ thuận miệng Nghĩ đến cái này quách minh hổ cũng là không ít như thế thể Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên quách minh hổ Nói hiện tại ngươi có thể đi Quách Minh Hổ thần sắc biến đổi chợt lộ ra vẻ mừng rỡ Nói đa tạ đa tạ Trong khoảnh khắc Quách Minh Hổ chính là mang theo ba tên nanh vút trốn xa xa Ai thế đạo này thật là thay đổi à Đại Hán thở dài một hơi nói Lý Kỳ Phong nói Chuyện gì xảy ra Đại Hán ánh mắt đảo qua bị dấm đạp vỡ nát dư hấu Chầm rãi nói Trước kia Trương Uy Đại Nhân ở chỗ này thời điểm Giống như là quách minh hổ dạng này người thế nhưng là đàng hoàng cực kỳ. Bây giờ trương này huy đại nhân đi. Những người này cũng liền nhảy ra ngoài. Cả ngày làm sẵn làm bậy. Khi nam phách nữ. Thật sự là gây tờm. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói. Trương này huy đại nhân đi nơi nào đại hán nói. Bây giờ cái này đế quốc không phải ngay tại khai chiến sao trương huy đại nhân đi trên chiến trường. cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. lý kỳ phong gật gật đầu nói cũng là lên chiến trường sinh tử khó dò a. đại hán lần nữa thở dài một hơi. lên tiếng nói. đúng vậy a. cái này chiến loạn cùng một chỗ. trung quy thủ thương chính là chúng ta lão bách tính. thật hy vọng giống như là trương quy dạng này quan tốt nhiều mấy vị. dạng này mới là chúng ta lão bách tính phúc phận. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói chiến tranh đích thật là tàn nhẫn. Đại Hán trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Nói, thật hy vọng đế quốc có thể sớm ngày kết thúc chiến tranh. Để chúng ta những ngày dân chúng bình thường vượt qua bình thản thời gian. Lý Kỳ Phong nói, đây hết thầy khẳng định sẽ tới. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lý Đại Tráng vợ chồng mang theo đậu đậu về nhà chuẩn bị cơm. Thời khắc này đồng ruộng phía trên mười phần yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngược lại cũng không phải mười phần ồn ào. Ngược lại là cảm thấy có chút dễ nghe. Lý Kỳ Phong còn chưa đăng ngứa, ngồi xổm ở mương nước bên bờ, nhìn chăm chú lên chậm rãi nước chảy ngẩn người. Trong loạn thế, thống khổ nhất chỉ sợ sẽ là dân chúng. Không có thực lực cường đại. Càng không người đi chân chính để ý bọn hắn. Nghĩ đến như thế Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia vi thương Đối thiên hạ này dân chúng bình thường bi thương Có lẽ Tại lão bách tính căn bản không thèm để ý là vị nào hoàng đế thượng vị Cũng không đang để trong lòng là ai đến ngồi hoàng vị Bọn hắn chân chính để ý là vấn đề trước mắt Một ngày ba bữa Ăn ở Con của mình Về phần cái khác Bọn hắn căn bản không quan tâm Hoặc là nói là căn bản không có tinh lực đi quan tâm. Bọn hắn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Chỉ có thể giải quyết ấm no vấn đề. Đây chính là cuộc sống của người bình. Thường chỉ có trước mắt cầu thả căn bản không có thơ cùng phương xa. Trời chiều cuối cùng một sợi ánh nắng rơi xuống thời điểm Lý Kỳ Phong trở về Lý Đại Tráng trong nhà. Còn chưa tiến vào trong sân. Lý Kỳ Phong chính là nghe được nữ nhân cùng tiểu hài bên trong khóc sống âm thanh. Còn có sẩn mắng âm thanh. Đuôi lông mày có chút vẩy một cái, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh. Bước nhanh tiến vào trong sân. Lý Kỳ Phong thấy được chân đạp tại lý đại tráng trên người Quách Minh Hổ. Giờ phút này Quách Minh Hổ hoàn toàn không có tại Lý Kỳ Phong trước mặt kia một phần nhu thuận. Biến thành hung thần áp sát. Phụ nhân ngay tại ôm đậu đậu đang khóc Có lẽ là lo lắng hù đến đậu đậu Phụ nhân hai tay gấp che lấy đậu đậu con mắt Tại sân nhỏ trung ương Một vị lão giả tóc trắng đang ngồi ở trên vế nhắm mắt dưỡng thần Thân thể khẽ động Lý kỳ phong một cái đá ngang quật mà ra Quách minh hổ thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây bình thường Hướng về sau bay ngược mà đi Sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất Một ngụm máu tươi lập tức từ quách minh hổ trong miệng thốt ra. Dưới chân lại cử động. Lý Kỳ Phong một cước đá ra. Quách minh hổ lập tức tựa như là rác rưởi đồng giảng bị đá xuất viện tử. Sau đó trùng điệp nện ở bên ngoài viện trên đường lớn. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quách minh hổ trực tiếp ngất đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía tại trên vế nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Cười lạnh nói. Nhìn đến quách minh hổ là cầm ngươi thế tới đây càn sỡ a Lão giả hai mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Sau đó thân thể chậm rãi từ trên vế trượt xuống. Quỳ dạp xuống đất. Thần sắc mười phần sợ hãi nói. Vị này hào hán. Ta thật không biết. Việc này cùng ta không có quan hệ á Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Quách Minh Hổ tầm nhìn hạn hẹp mặc dù buổi chiều tại Lý Kỳ Phong trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng là vẫn cho là Lý Kỳ Phong bất quá có chút man lực mà thôi. Vì vậy tìm một vị tiên thiên cảnh Chu Lâm Giang đến chỗ dựa. Cái này Chu Lâm Giang chính là phủ cận trên trấn võ quán sư phụ. Quyền cước có chút lời hại. Quách Minh Hổ tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá Quách Minh Hổ thế nào cũng không nghĩ tới mình đụng phải lại là một cách đủ để vị với thế giới đỉnh tiêm võ giả. Chu Lâm Giang ánh mắt tự nhiên là mười phần độc ác Từ Lý Kỳ Phong trong động tác chính là đã nhận ra sự cường đại của hắn. Lý Kỳ Phong tuyệt là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Hiện tại hắn lựa chọn cúi đầu nhận sai là lựa chọn tốt nhất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi thật sự chính là một người thông minh à. Chu Lâm Giang quỳ dạp xuống đất. Giờ phút này hắn hết sức rõ ràng tình cảnh của mình. Ở trong mắt Lý Kỳ Phong. Có lẽ hắn ngay cả một con kiến cũng không tính. Về phần mấy vị khác đi theo Quách Minh Hổ nanh vuốt nhìn thấy Chu Lâm Giang như thế. Quách Minh Hổ không rõ sống chết. Trực tiếp là quỳ dạp xuống đất. Gấp giọng nhận lầm. Vị đại nhân này chỉ cần ngươi có thể tha ta để cho ta làm chuyện gì cũng có thể. Chu Lâm Giang thần sắc bức thiết nói, thiên hạ kiếm tông 121 chương linh năm rời đi cho một người lý do sống chính là hắn vẫn tồn tại cái này nhất định giá trị. Chu Lâm Giang mặc dù tu vi không cao, nhưng là cách đối nhân xử thế có thể nói là kinh nghiệm mười phần lão đạo, đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn căn bản không có nửa phần dãy rua tâm tư. phải biết lý kỳ phong tuyệt đối là một cây ngón trỏ liền là có thể nghiền ép hắn tồn tại giờ phút này chu lâm giang trong lòng chỉ có thể sinh ra chờ mong chờ mong hắn ở trong mắt lý kỳ phong còn có mấy phần giá trị lợi dụng đuôi lông mày hơi động một chút lý kỳ phong trong lòng hơi động nhìn xem chu lâm giang chậm rãi nói ngươi là một người thông minh hiện tại ta đích xác hữu dụng lấy chỗ của ngươi chu lâm giang thần sắc lập tức trở nên kích động lên lý kỳ phong phen này ngôn ngữ không thể nghi ngờ khiến cho hắn thấy được hy vọng hắn có hy vọng sống sót đại nhân ngài cần ta làm cái gì cứ việc ngôn ngữ chính là ta nhất định dốc hết toàn lực chu lâm giang ngữ khí vội vàng nói lý kỳ phong vừa cười vừa nói ta không hy vọng tại hai vợ chồng này lại phát sinh bất cứ chuyện gì ngươi có thể làm được sao đương nhiên tuyệt đối không có vấn đề tại cái này một mẫu ba phần đất phía trên ngôn ngữ của ta vẫn là có thể đưa đến tác dụng chu lâm giang âm thanh run rẩy nói lý kỳ phong gật gật đầu nói như thế ta chính là tha cho ngươi một mạng đi thôi là là đa tạ đại nhân tha mạng chi ăn chu lâm giang cơ hồ là lộn nhào ra tiểu viện các ngươi cũng cút đi Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua mấy vị thần sắc mười phần thấp thỏm đại hán, ngữ khí bình tĩnh nói. Đỡ dậy Lý Đại Tráng. Lý Kỳ Phong vì đó vỗ tới bụi đất trên người. Lên tiếng nói. Đại ca, thật là có lỗi với. Hôm nay là ta sai lầm. Về sau tuyệt không sẽ xảy ra chuyện như thế. Lý Đại Tráng vẫn còn kinh ngạc đến ngây người bên trong cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Đối với Chu Lâm Giang hắn cũng là hết sức rõ ràng. Chính là thị trấn trên cao thủ nổi danh. Bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều là khách khí. Thế nhưng là hôm nay trước mặt Lý Kỳ Phong lại là như thế hèn mọn. Như thế nhô nhược. Thật giống như gặp được mèo chuột. Thật vất vả từ kinh ngạc đến ngây người bên trong tỉnh lại. Lý Đại Trắng khoát khoát tay. Nói. Không có việc gì. Nông dân thô giáp quen thuộc. Cái này cực kỳ không có vấn đề gì. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Phụ nhân cũng là đình chỉ thúc thiết. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều mấy phần chấn kinh cùng kính sợ. Trong ngực ôm đậu đậu. Không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lý Đại Tráng tiếp nhận đậu đậu đối phụ người nói, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn đi. Phụ nhân rốt cuộc mừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, lên tiếng nói, ta cái này đi. Buổi tối đồ ăn vẫn là mười phần phổ thông Nhưng cũng là phong phú Lý Kỳ Phong cảm giác được mười phần ngon miệng Ăn thật nhiều Sau bữa ăn Phụ nhân đi thanh tẩy bộ đồ ăn Lý Kỳ Phong cùng Lý Đại Tráng ngồi tại trong tiểu viện Đậu đậu đang cùng Đại Hoàng chơi đùa Chuyện hôm nay Lý Kỳ Phong muốn lại hướng Lý Đại Tráng ngôn ngữ vài câu Lý Đại Tráng trực tiếp là đánh gãy Lý Kỳ Phong ngôn ngữ Nói tiểu hương đệ chuyện hôm nay là ta muốn cảm tạ ngươi kia quách minh hổ vốn là trong thôn địa đầu xà nhưng quyết không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi Ngươi hôm nay trưởng nghĩa xuất thủ thật tốt chừng trì hắn nhìn ta liền đến khí cái này là đủ rồi Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói hoàn toàn chính xác dạng này như vậy đủ rồi Nắng sớm mờ mờ thời điểm Lý Kỳ Phong chính là lặng yên không tiếng động rời đi tiểu viện Hắn đem trên thân tất cả bạc toàn bộ để lại cho Lý Đại Tráng Đây cũng là xem như một phần của hắn tâm ý Về phần những chuyện khác hắn liền không có tinh lực đi nhốt nay thời gian giống như là Lý Đại Tráng gia đình như vậy thật sự là nhiều lắm Liền xem như Lý Kỳ Phong muốn đi lần lượt trợ giúp Chỉ sợ cũng là căn bản giúp không đến Chân chính có thể trợ giúp những này dân chúng bình thường để những dân chúng này thoát ly trong nước sôi lửa bỏng chỉ có một cái quốc pháp kiện toàn đi hữu hiệu quốc gia mới có thể lấy giữa chưa lý kỳ phong quay trở về kiếm tông bên trong tại thời gian rất ngắn bên trong kiếm tông trưởng lão toàn bộ xuất hiện trước mặt lý kỳ phong kim xuyên như chút được gánh nặng nói mấy ngày nay bên trong không có tin tức của ngươi Thế nhưng là để chúng ta tốt lo lắng Độc cô thần thần sắc nói nghiêm túc Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì mấy ngày nay bên trong chúng ta đều tại bốn phía tìm ngươi Thái thượng thanh cung nơi đó cũng là phái người đến nhiều lần hỏi thăm tin tức của ngươi May mắn ngươi đã đến Nếu không chúng ta liền phái ra để tử muốn đi tìm ngươi Lý Kỳ Phong cười cười Nói Thật có lỗi Để các vị lo lắng Ta bất quá là qua vài ngày nữa cuộc sống của người bình thường mà thôi. Đại dịch thành. Theo thiên thỉnh trọng giáp kỵ binh đến Bạc Phương lần nữa đem công thành sự tình đưa ra. Tại trải qua một đêm chuẩn bị. Dưới ánh mặt trời dâng lên thời khắc. Thiên thỉnh đại quân lần nữa trầm rãi thúc đẩy. Đối đại dịch thành phát động công hích. Đại dịch thành bên trong. Địch vũ đứng ở đầu tường. Nhìn chăm chú lên trầm rãi thúc đẩy thiên thỉnh đại quân. trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh nói thiên thịnh thật sự chính là lòng lang dạ thú lần trước bị thiệt lớn vẫn chưa tới ba ngày lần nữa ngóc đầu trở lại thật là can đảm lắm a đoạn hồng vũ thần sắc nói nghiêm túc địch tướng quân lần này thiên thịnh chỉ sợ là làm xong thập toàn chuẩn bị ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng địch vũ gật gật đầu nói Đây là đương nhiên Bạch Phương người này mặc dù tuổi trẻ Nhưng là trí thông minh như yêu Trí tuệ mưu lược Hành quân đánh trận thật sự là quá mức ngoài dự liệu Gặp được sản này người Chúng ta cần vạn sự cẩn thận Lấy bất biến ứng vạn biến Đoạn Hồng Vũ nói Hôm nay nên ứng đối ra sao ta thế nhưng là hướng Hoàng thượng đưa sổ gấp Nếu là lần này đại dịch thành thất thủ đầu của ta liền dọn nhà địch vũ thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng chậm rãi nói thiên thịnh trọng giáp kỵ binh đã là vào chỗ chỉ sợ cũng chờ lấy thiết kỵ của chúng ta ra khỏi thành lần này thành không tốt thủ a đoạn hồng vũ ngữ khí kiên quyết nói không tốt thủ cũng phải thủ. dù sao lão tử đã là không có đường lui ta cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy liều mạng chính là địch vũ ánh mắt nhìn về phía đoạn hồng vũ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: ngươi có như thế quyết tâm ta cứ yên tâm. đoạn hồng vũ trùng điệp gật đầu. địch vũ quay người giận dữ hét, cung tiến thủ chuẩn bị. thiên thỉnh đại quân chậm rãi thúc đẩy, to lớn tịch diệt pháo bị chậm rãi đầy hướng chỉ điểm địa điểm, cao lớn vân xa chậm rãi tiến lên. mây trên xe cung tiến thủ đát là con cung cài tên. 300 tên đại hán đẩy to lớn va chạm xe dựa vào hướng đại dịch thành cửa thành. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh đứng ở soái kỳ phía dưới. Nhìn chăm chú lên đại quân thúc đẩy. Quay người đối tư mã Thủy nói. Ta để ngươi an bài sự tình thế nào tư mã rồi gật gật đầu. Nói. Đã sắp xếp xong xuôi. Bạch Phương gật gật đầu. Nói. Như thế ta chính là yên tâm. Trên tường thành. Địch vũ nhìn chăm chú lên từ từ tiến vào cung tiến phạm vi bên trong thiên thỉnh võ tốt. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Bắn tên địch vũ phát ra gầm lên giận dữ.